nó ở phía trước không gian thẳng đứng trên người phát ra ánh sáng rực rỡ nhất thời phụ cận không gian cũng trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh rồi sau đó kia quang ma ngưng kết thành một cánh quang môn lăng đứng thẳng ở trong hư không làm xong những thứ này kia chìa khóa lại lần nữa trở lại diệp yên trong tay khôi phục phổ thông dáng vẻ diệp yên nhìn về phía trước này giống như nước xoáy như vậy quang môn trong lòng chủ trì đồ chơi này đi vào sẽ không có nguy hiểm chứ nhưng nghĩ đến thân mình ngực linh lung tháp diệp yên cũng không phải lo lắng như vậy rồi một cái đâm vào quang môn hắn mới vừa vào đi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 Âm thầm nhưng ở hạ lệnh. Anh nhất, đội ngũ phía sau có con chuột, đem hắn bắt xuống tới. Ngay vậy, trong đội ngũ lúc này có một người trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Tuân lệnh. Giáo chủ đại nhân. Diệp Hiên cũng không biết rõ, một khi bước vào thần đạo cảnh, đối với thiên địa cảm giác đem sẽ có siêu tăng lên trên diện rộng. Bọn họ có thể dễ dàng quan sát được thiên địa pháp tắc quy tắc vận hành, chớ nói chi là phát hiện chính là một cái người theo dõi. Ứng tiếng sau đó, ảnh nhất thân hình liền tại chỗ biến mất. Đối với lần này, Dạ Yên toàn bộ hành trình cũng cũng biết rõ.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 Dạ Yên khoẻ mắt lóe lên tinh ánh thủy châu. Mấy phút trôi qua, Nguyệt Hoa xuất hiện ở bên cạnh. Dạ Yên nhất thời cảnh giác, đoạn kiếm lần nữa bị nàng cầm lên, làm ra huy hiếp động tác. Nguyệt Hoa nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Không nên hiểu lầm, chỉ là để tình ngươi nên lên đường." Nghe vậy, Dạ Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, ta biết." Cuối cùng liếc nhìn Diệp Hiên, Dạ Yên có vài phần lưu luyến, nhưng vẫn là quả quyết xoay người hướng đội ngũ đi tới. Mà Nguyệt Hoa cũng theo sát phía sau, về phần Diệp Hiên, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Đến nơi này, hết thảy thôi phục lại bình tĩnh.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 lại biết rõ đối phương là thần đạo cảnh dưới tình huống an qua một lần thua thiệt diệp hiên không dám khinh thị đối phương gần như lên 12 phân tinh thần ngoài mặt diệp hiên vẫn một bộ ổn định như thường bộ dáng nhìn ảnh nhất lạnh giọng nói các ngươi đem dạ yên thế nào đối diệp hiên vấn đề ảnh nhất cười lạnh vừa nói nói so với đám ta nghĩ ngươi càng hẳn lo lắng dưới đây chính mình nói đi còn có cái gì gì ngon sao diệp hiên bên người thanh duyên cảnh giác nhìn ảnh nhất cựu nguyện cũng một bộ như lâm đại đỉnh dáng vẻ bất quá diệp hiên quát tay một cái các ngươi trước nể tránh không cần lo lắng cho ta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 lúc này Diệp Hiên tức giận, càng khắc cốt minh tâm. Mới vừa rồi, dù là hắn có một tí cơ hội có thể với ảnh nhất liều mạng, hắn cũng có không chút do dự chắc ghép. Có thể thực tế rất tàn khốc, thánh giả cùng thần đạo cảnh giữa đều không thể dùng trên lệnh để hình dung, đó là thiên địa cái hào rộng khác nhau. Linh Lung Tháp Khí Linh Tuyết Ly đứng ở một bên, gãi đầu một cái nói: Chủ nhân, ngài tựa hồ treo chọc phải đối với ngài mà nói, rất kẻ địch mạnh mẽ. Đây hoàn toàn chính là nói nhảm, trong lòng Diệp Hiên chính buồn rầu đâu rồi, tức giận nói: Có thể chớ nói nhảm ấy ư, hứa chi là bọn hắn chọc ta. Nói đến đây,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 có thể giúp được ta năng lực đặc thù sao? Cũng may Tuyết Ly lần này không để cho hắn lần nữa thất vọng. Cái này hả, ngược lại là cũng có. Chương 167, Nguyện Tiên địa chi lực. Vừa nghe đến Tuyết Ly nói có năng lực đặc thù, Diệp Hiên Tâm Tình lập tức kích động đứng lên. Nhân ra Đường Đường đỉnh phong thần khí năng lực đặc thù, chung quy không đến nổi nói là cái gần gà đi, có thể thực tế có lúc thật phi thường tàn tốc. Tuyết Ly trầm ngâm một chút sau đó, từ từ nói, lấy chủ nhân bây giờ ngải thực lực, nếu như nói là công kích thủ đoạn, chỉ có hạng nhất. Kỳ thực kia một năng lực cũng là tòa này linh lung thấp sinh cùng hạng nhất năng lực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 đều tự tìm mình muốn đổ vật. Nhưng mấy ngày trôi qua, không những truyền thừa không có được, ngược lại thì đảo không ít vết mồi. Muốn biết rõ, truyền thừa chi địa chủ nhân, khi còn sống tất nhiên là một vị chân thần như vậy tồn tại, vực này nhân vật mạnh mẽ, muốn chỉnh một ít thần đạo cảnh cứng ra, hoàn toàn là nhìn tâm tình mình. Đồng thời, một loại một cái truyền thừa chi địa nội bộ trình độ nguy hiểm, cũng tương tự quyết định bởi với đem chủ nhân tâm ý. Mà trước đây mọi người tiếp xúc qua truyền thừa chi địa, gần như đều là đem truyền thừa bày ra trên mặt bàn, kia với mắt nơi này hạ tựa như, hoàn toàn để cho người ta không sợ được đầu não.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 Bây giờ này La Vân ăn mặc, rất rõ ràng là gặp khổ chiến, trên người hết mấy chỗ vết thương đều tại yếu hại bên cạnh, cũng phải thua thiệt người này không chết. Nhắc tới trước chuyện phát sinh, La Vân trên mặt viết đầy buồn rầu hai chữ này, hắn bất đắc dĩ nói: "Ai, đừng nói nữa, này không phải gặp phải nguy hiểm à?" Nói đánh nơi này, La Vân thở dài, tức giận nói: "Mẹ nó, rõ ràng một cái truyền thừa chi địa, này truyền thừa chi địa chủ nhân cũng sẽ làm, lấy nhiều như vậy chỗ nguy hiểm, đơn giản là cố ý làm khó chúng ta những thứ này đi vào nhân. Truyền thừa chi địa bản chính là vì cho mình tìm truyền nhân thiết trí đi xuống, nói như vậy"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 Đột nhiên cười nói: "Bất quá, cũng không có vấn đề, mặc dù tìm không tới gia tộc đội ngũ, nhưng có thể ở gặp ở nơi này Diệp huynh ngươi, cũng coi như bổn công tử vận khí tốt. Đi theo bên cạnh ngươi, bản công tử an toàn bộ cũng coi như có chút bảo đảm." Diệp Hiên sức chiến đấu hắn là tận mắt chứng kiến quá, mạnh hơn hắn rồi không biết được bao nhiêu. Mà lần này truyền thừa chi địa trung, nhưng là có không ít gia hỏa cũng không phải là chạy truyền thừa tới, mà là vì giết người đả bảo. Dù sao, loại địa phương này giết người, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải trả thù, nhân vị căn bản không tra được đến tuột cùng là ai sát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 Tuy nói ta La Vân không phải là cái gì thế nhân, nhưng có một chút tri ân đồ báo. Bùi công tử cùng Ngọc Nhi đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, bây giờ Diệp huynh có bạn gặp phải nguy hiểm, Bùi công tử có lý do gì ngồi nhìn bất kể. Diệp huynh ngươi hãy yên tâm, chuyện này, vô luận như thế nào, Bùi công tử cũng sẽ giúp ngươi rút một tay. Hắn những lời này đối ở hiện tại Diệp Hiên mà nói, xác thực có thể xưng được là giúp người đang gặp nạn. Nhưng Diệp Hiên còn duy trì nhất định lý trí. La công tử, tâm ý ta nhận, chỉ là, cho dù La công tử ngươi thật muốn giúp ta, bằng thực lực của ngươi, sợ rằng có lúc tâm là được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 Người sau sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng nói: "Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý nói cho ngươi biết một nơi bảo vật chỗ." Vốn là Diệp Hiên cũng liền thuận miệng hỏi một chút, nhưng hắn vừa nói như thế, nhất thời hấp dẫn Diệp Hiên chú ý. "Ồ, bảo vật?" Diệp Hiên biểu hiện trên mặt còn là một bộ ổn định như thường dáng vẻ, ngắm nhìn đối phương, nói một chút coi. Mắt thấy Diệp Hiên tựa hồ đối với hắn nói chuyện cảm thấy hứng thú, người kia vội vàng nói: "Đúng như vậy, ta biết có một địa phương, huyền khí tương đương đậm đà, tất nhiên là có bảo vật tồn tại." Diệp Hiên hơi nhíu mày, thật là như thế?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 Trong tay lưỡi dao sắc bén đâm vào Diệp Hiên lồng ngực, cùng với kia nhảy lên tim. Đâm vào, rút ra, làm liền một mạch, kia không chút dung giải. Thấy Diệp Hiên không ngừng chảy máu phía sau, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể một lát sau, hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt rồi. Ngân mang thoáng qua không trung, từ trên cổ hắn xé qua. Chỉ thấy Diệp Hiên một cái xoay người, ở đồng thời, trong tay cơ múa tinh huy thần kiếm, xuyên qua cổ của hắn, tốc độ cực nhanh, phản phất không chút nào bị phía sau lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể ảnh hưởng. "Ngươi!" Thành em của hắn khàn khàn, cặp mắt trợn tròn nhìn Diệp Hiên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 Diệp Hiên mới chỉ là một tiểu tiểu thánh giả, muốn phá giải nơi đây với trận, thật sự là không quá thực tế." Diệp Hiên cười nhạt. Cái này làm cho La Vân càng nghi ngờ, "Diệp huynh, cái này có gì buồn cười?" Diệp Hiên lúc này giang hai tay, ở lòng bàn tay rõ ràng là cái viên này chìa khóa, ở Diệp Hiên sử dụng chìa khóa sau đó, không chung nhất thời lại lần nữa ngưng kết ra bản đồ kia hình ảnh. Thấy không chung xuất hiện 3D bản đồ, La Vân đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mặt đầy ngạc nhiên nói, "Đây là cái gì?" Diệp Hiên chỉ chỉ xa xa hơn hấp, dĩ nhiên là chỉ dẫn chúng ta đi hướng nơi đó bản đồ.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 để cho hắn cũng rèn luyện được cực mạnh lòng cảnh giác, mà trước mắt một màn này, để cho hắn không thể không cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệp Hiên buốt cầm nói, ừ, nghe được, cẩn thận một chút. Nói xong nhìn không gian xung quanh còn cuốn những hồng con đó, nhỏ mị đến con mắt. Liền khi tiến vào đến phụ cận sau đó, Diệp Hiên bên hai liền bắt đầu không ngừng xuất hiện đủ loại tiếng hét thảm âm, liền giống như vạn quỷ gào khóc, yêu mà trôi lên. Nếu như đem một người bình thường ném tới đây, sợ thì không cần một hồi cũng sẽ bị kinh khủng này thành âm vụ chết. Gần đó là hai người bọn họ.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 có thể truyền tống cảm giác cũng không có truy tới. Đang lúc Diệp Hiên nghi ngờ đang lúc, Diệp Hiên trong đầu chợt vang vọng lên một cái thanh âm. "Diệp Hiên, bổn tọa chờ ngươi ba chục năm." năm. Chương 173, Tàn sát vạn người cho ngươi lên ngồi. Ở chỗ này đột nhiên nghe được tên mình, trong lòng Diệp Hiên cả kinh. Lại không nói mới vừa rồi thanh âm ấy là đến từ đâu, liền chỉ một cái truyền thừa chi địa còn có nhân biết rõ tên hắn, cũng đã phi thường quỷ dị. Diệp Hiên quan sát xung quanh, kết quả xung quanh một vùng tám tối, cái gì cũng không thấy được. Nhưng loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh ở trước mặt hắn liền ngưng kết ra vô số bạch quang. Dây đặc điểm sáng ngưng tụ thành một lão già dáng vẻ, thấy người này, Diệp Hiên có chút cổ quái. Thế nào, ở loại địa phương này gặp đến lão già già, chẳng lẽ là liên tưởng đến mới vừa mới đối phương nói tới, thật là có kia loại khả năng. Nói như vậy, tiến vào bí cảnh trung, bị một cái đơn độc lão già già kéo đến một cái không gian, đại khái suất là có đại cơ duyên, cũng không biết có phải hay không là thật. Bạch quang ngưng tụ thành lão người, cứ việc chỉ là một cái bóng mờ, có thể Diệp Hiên hay lại là rõ ràng cảm giác, đối phương trên trán để lộ ra khí tức kinh khủng cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Hiên đang bị đối phương nhìn thời điểm, lại có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Phản phất chỉ cần đối phương nghĩ, hắn tùy thời cũng sẽ bị chém chết ở đây. Cứ việc đây là sự thật, nhưng vẫn là làm cho người ta phi thường khó chịu. Diệp Hiên nhíu mày, cảnh giác nhìn lão giả. tiên bối là người phương nào, tại sao biết rõ tại hạ tên? Hắn có thể khẳng định chính mình cũng không nhận ra trước mặt lão giả, hứa chi nhìn đối phương dáng vẻ, còn cũng không phải nhân loại bình thường, mà là một đạo hình ảnh. đúng như dự đoán, Diệp Hiên suy đoán rất nhanh thì bị ấn chứng. Lão giả nghe vậy cười nhạt nói.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 Ở chỗ này mới gặp lại, Diệp Hiên nghi ngờ nhìn đối phương, "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Lão giả chỉ xuống hồn tháp, nhàn nhạt nói, "Bổ tọa, chính là tòa này hồn tháp đã từng chủ nhân, nếu như ngươi đón nhận lao phu truyền thừa, tòa tháp này sau đó cũng sắp thuộc về ngươi." Mặc dù tòa tháp này tổng hợp tác dụng, cũng không cùng đỉnh Phong thần khí, nhưng lại có hạng nhất cực kỳ năng lực đặc thù, ở không ít người xem ra, cũng là nghịch tiên năng lực. Hắn này vừa nói, Diệp Yên nhất thời kinh ngạc. Phải nói hắn hiện tại còn không biết rõ thân phận đối phương, vậy coi như trùng độc rồi, hắn kinh ngạc nhìn lão giả, hỏi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 Bùn tọa cũng đều không oán không hối, nhân gia cũng đem lời nói nói đến chỗ này phân thừa rồi, chính mình không đáp ứng nữa, vậy coi như là không biết phải trái rồi. Diệp Hiên lần này trực tiếp đáp ứng. Được, văn bối đáp ứng. Thấy vậy, lão giả cũng coi như là lộ ra sán lạng cười. Rất tốt, rất tốt. Nhìn như vậy đến, bùn tọa cũng coi là có hậu rồi. Sau đó, Diệp Hiên với lão giả đơn giản tiến hành hạ nghi thức bái sư. Xong chuyện sau, lão giả tựa hồ rất là vui vẻ, cười nói: Đồ đệ, ngươi có thể biết, vi sư cho ngươi chuẩn bị một món phong phú lễ vật. Diệp Hiên nghi ngờ, hồn hấp. Nhưng lão giả nhưng là lúc đầu, sau đó, tay hắn lại vừa là vung lên. Lần này, trung quanh biến thành trời cao, mà ở chỗ này, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ truyền thừa chi địa. "Sư phụ, đây là?" Lão giả khẽ miệng khẽ biết, mắt nhìn xuống phía dưới. "Bây giờ, vi sư tòa này truyền thừa chi địa chúng, tổng cộng tới rồi thần đạo cảnh 17 danh, luân hồi chi cảnh 352 danh, thánh sư cảnh 4360 danh, thánh giả cảnh tam 31630 mức danh, sinh tử chi cảnh lục 2100000000215 danh." Tổng cộng hơn 30 vạn tu sĩ. Vi sư đã ở cả tòa truyền thừa chi địa bảy sát trận, ngươi chỉ cần nhất nghiệm, bọn họ liền liền bị toàn bộ rào sát, cũng thông qua trận pháp chuyển hóa thành tu vi của ngươi, nội tình có thể đem ngươi một cụ đẩy tới luân hồi chi cảnh đỉnh phong, lại không để đạt tới thiên địa chi cảnh trước, đều đưa như giống trên đất bằng. Đây chính là vi sư đưa ngươi lệ ra mắt, như thế nào, có hài lòng không? Chương 174, đục nước béo cỏ. Gần đó là có hơn ngàn năm tu vi cảnh ngộ, Diệp Hiên vẫn bị đối phương những lời này dao động tinh động. Hắn ngạc nhiên nhìn chính cười tủm tỉm nhìn mình láo dạ.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 cho nên đặc biệt ở chỗ này trôn xuống cả bấy Hiện thế mấy trăm ngàn tu sĩ sinh mệnh vì hắn đồ đệ giải đều không tới tu luyện đạo đường hắn thấy hoàn toàn là một cái kiếm buồn không lô mua bán hắn giương tay một cái trước mặt Diệp Hiên nhất thời hiện ra một cái phụ chú đây là dùng để khống chế truyền thừa chi địa sắt trận phụ lục ngươi yêu cầu thúc giục huyền khí liền có thể khởi động đại trận vận hành rốt cuộc như thế nào lựa chọn thì nhìn ngươi nhìn lên trước mặt nổi lơ lửng phụ lục Diệp Hiên trường hô khẩu khí tiếp lấy lấy tay đem phụ lục sẽ thành rồi nghiền nát làm xong nhìn về phía lão giả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 Thật sự thu nạp linh hồn phải là hoàn chỉnh, cũng chính là vừa mới chết mất không tới 12 canh giờ, ở trong thời gian này, ở không phải là ngoại lực phá hư hạ, một cái bình thường người chết linh hồn mới có thể hoàn chỉnh. Một khi qua thời gian này, gần đó là thu, cũng lại không sống lại. Vốn là trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng diệp hiên, nghe nói như vậy nhất thời cảm thấy thất vọng. Hắn còn nghĩ, nếu như thật có thể sống lại người khác, vậy hắn ngược lại là muốn sống lại mẫu thân. Bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Lao giả tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, khẽ nhẹ nói: "Sinh tử là thiên ý."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 đương nhiên sẽ không cân nhắc sức chiến đấu. Diệp Hiên thở dài, chẳng nhẽ thật liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi không? Thấy hắn mặt đầy cô đơn, lão giả suy nghĩ một chút nói, đảo cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trong tay hắn bạch quang ngưng kết, bất ngờ lại vừa là một tấm phù lục ở trong tay ngưng kết. Thấy phù lục, Diệp Hiên lông mày giật mình, cụ, sư phụ, đồng quy Vu Tận Chiêu thức coi như xong đi. Lão giả liếc hắn một cái, này phù lục, liên tiếp Vi sư chuyển thừa chi địa nội bộ huyễn trận, chỉ cần đem này phù lục phá hủy, liền có thể giải trừ huyễn trận. Đến lúc đó, đem sẽ có nhóm lớn cường giả tràn vào hồn tháp.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 nhưng là cảm nhận được toàn bộ trong không gian, châu ngồi biến hóa, hắn vương hướng lao giả, cảm kích nói, đa tạ sư phụ tát thành, lao giả cười một tiếng, không cần khách khí như vậy, bây giờ ngươi là bổn tọa đồ đệ, đối với lựa chọn của ngươi, vi sư dĩ nhiên là ủng hộ. Nói xong, hắn ngắm nhìn không trung phương hướng, từ từ nói, được rồi, chỉ tới đây thôi, liên quan tới vi sư hết thảy, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó tự sẽ từ từ biết rõ, đến lúc đó, tin tưởng ngươi cũng sẽ tiếp nhận vi sư giao cho ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nay ngũ tháp, chờ ngươi đến tầng chót nhận chủ, coi như là ngươi, mà nay trận pháp đã phá, có thể hay không bình yên lấy được hồn tháp, cũng liền nhìn ngươi tạo hóa. Về phần dưới mắt, đi làm ngươi nghĩ làm việc đi. Lời nói tới đây, lão giả thân thể gần như đã hoàn toàn biến thành hư ảo trạng thái. Thấy tình hình này, Diệp Hiên liền vội vàng giậm đầu. Cùng tiễn sư phụ. Mà lão giả cuối cùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó lần nữa giơ tay nhìn hư vô, khẽ miệng khẽ nít. Cuối cùng tại hắn hóa thành hư vô sau đó, Diệp Hiên bên hai chỉ quanh quẩn một câu nói. Dưới cửu thiên, duy ngã độc tôn. Thung này cả đời nhiều tiết lưới, tiếp sau không hối hận vào thiên hoàn. Hai chữ cuối cùng.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 Hắn coi như là biết rõ, không trách Băng Tuyết Thần Tông ở Cực Thiên vực cũng không tìm tới bao nhiêu thời không tinh thạch, cảm tình tất cả đều bị Hoàng Hôn Giáo hội thu đi rồi. Trong sân, Nguyệt Hoa ở xuất ra thời không tinh thạch sau, ngón tay động một cái, kia 99 viên thời không tinh thạch đều nhịp bay đến không trung. Trong mấy mắt, cắm vào mặt đất huyết văn trên, mà đem trung phẩm chất cao nhất kia 9 viên thời không tinh thạch, là vây quanh huyết văn cuối huyết sắc phủ hiệu cắm vào. Theo thời không tinh thạch bỏ vào, vốn là liền quanh quẩn đậm đạm huyết khí trận pháp, nhất thời toát ra chói mắt huyết quang. Một đạo huyết sắc trùng tia sáng ló lên, thẳng vào vân tiêu. Cuốn lên vô biên phong vân, tựa như long quyển quanh quần lên đỉnh đầu. Đương nhiên, này làm động tới chính là hồn tháp nội bộ không trùng, nhưng dù cho như thế, còn là phi thường rung động. Trong hô hấp, sở hưu sen vào trên mặt đất thời không tinh thạch liền bị huyết quang tràn ngập, tiếp lấy phun mạnh ra càng huyết khí nồng đậm, quanh quần trên không trùng, quanh quần ở chùm kia sáng trúng quanh. Lúc này, một đám hoàng hôn giáo hội thành viên, tất cả đều hướng chùm kia sáng quỳ ngã xuống, nguyệt hoa càng là hô to. Cung lên ta thần, lại đến nhân gian. Dứt tiếng nói, những người khác cũng đều cao giọng la lên, còn vừa không vội vàng quỳ lại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 Nguyệt hoa cùng nhiệt gieo họ, hoàn toàn không có làm thần đạo cảnh cứng giả, ứng có phong độ, ngược lại giống như một cái bị tà tẩy náo cùng nhiệt tín đồ. Nữ hệ thống khổ cũng không có kéo dài quá lâu, mười mấy hơi thở đi qua, nàng hồi phục bình tĩnh. Nàng lạnh giá hai tròng mắt hóa thành máu đỏ, thêm mấy phần thị huyết ý. Nàng thập phần hưởng thụ giang hai tay ra, làm hít thở sâu hình. Hơn 3 phần 5, thật là quen thuộc mùi vị. Nàng một bên hưởng thụ không khí mùi vị, trên người dị biến cũng vẫn còn tiếp tục. Ở trên người nàng, huyết khí tùy ý bay động, huyền khí cảnh giới cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc reo lên. Từ thánh giả, trong nháy mắt đi đến thánh sư, rồi sau đó thiên địa pháp tắc vây quanh nàng mở ra, tĩnh mịch khí tức kích động, cảnh giới cũng đi tới luân hồi chi cảnh. Tiếp đó, luân hồi chi cảnh nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng, đỉnh phong, thần đạo cảnh. Thằng đến đạt tới thần đạo cảnh, nàng cảnh giới tăng lên phương mới dừng lại. Nàng giang hai tay, lòng bàn tay nhất thời nhảy lên ra một đoàn tinh thuần huyết sắc nguyên khí. Thấy vậy, nàng chân mày, nhưng là hơi nhíu. Vốn tưởng rằng thông qua tố hồn trận tiến hành trọng sinh, thế nào cũng có thể vượt qua thần đạo cảnh, kết quả hay lại là tính sai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 nhưng ở trong mắt Dạ Yên lại như thế gai mắt, không sai, bản thần Hào Hoàng Hôn, tên cổ Hoàng Hôn Chi Thần, ngươi gọi Dạ Yên đúng không? Dạ Yên hề phải trả lời một tiếng, ừ. Hoàng Hôn Chi Thần vuốt ve mặt nàng, khẽ cười nói, thực là không tồi nhục thân, nếu như là ba năm trước đây, bổn thần nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi, nhưng thật xin lỗi, bây giờ bổn thần cần phải trở nên mạnh, cho nên liền làm phiền ngươi, làm gốc thần dân ra sinh mệnh đi. Nói xong, ngón tay động một cái, Dạ Yên liền bị nàng bắt không trúng, mà trắng noãn cổ, cũng lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ phiến hồng. Dạ Yên sự khó thở dưới thân thể ý thức dây dưa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. mà hoàng hôn chi thần từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn dạ yên, phảng phất không phải đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, mà là mình người yêu. gặp lại sau. nàng mỉm cười nói, nhưng vào lúc này xa xa truyền tới một tiếng sắc bén kiếm minh, cùng với quát chói hai âm thanh, cho lão tử lấy ra người tỵ tay. nghe được thanh âm này, dạ yên thân thể mềm mại hơi rung, cô đơn hai tròng mắt trợn trợ to, nhìn về thanh âm phát ra phương hướng, mà hoàng hôn chi thần duy ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam hướng nàng đánh tới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 trước 178 cường viện mà bây giờ này vừa mất đoán trả giá thật lớn có thể liền có chút lớn hoàng hôn giáo hội mấy vị khác cường giả dối trích tiến lên Nguyệt hoa quỳ sụp xuống đất luôn miệng nói ta thần ở trên cao là chúng ta tội đáng chết vào lần để cho người này tới đã quấy rầy ngài cho dù đạt tới thần đạo cảnh đối với hoàng hôn chi thần tôn kính cũng là vượt xa những người khác tưởng tượng mấy người khác cũng đều dối trích quỳ xuống cầu xin tha thứ có thể ở chỗ này gần như đều là hoàng hôn chi thần trung thành nhất tín ngưỡng người một tròng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 nhưng hoàng hôn chi thần không thèm để ý chút nào, ngược lại thì cười to nói, thú vị tiểu tử, yên tâm, ta sẽ giết ngươi, không chỉ có như thế, đợi bản thân thu này huấn tháp, đến lúc đó sẽ đem linh hồn ngươi vĩnh viễn giam cầm nơi này. Sau đó, ngươi đem sẽ trơ mắt nhìn bổ thần, đem có liên quan với ngươi sở hữu thân bằng hảo hữu tìm ra, sau đó từng cái đưa bọn họ cùng ngươi đoàn tụ. vô luận là đã từng nàng, còn bây giờ là, nàng tối ghét người khác uy hiếp, mà mới vừa rồi diệp hiên không nghi ngờ chút nào chạm đến nàng lật nhưng tương tự hoàng hôn chi thần những lời này cũng chạm được rồi diệp hiên danh giới cuối cùng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 Nhưng cũng may, bọn họ này người đông thế mạnh. Nguyên Hoa quát lên, kết trận. Dứt tiếng nói mấy người khác lập tức lấy đặc thủ vị trí đứng ngay ngắn, tiếp lấy huyền khí phung trào, ở phía trước ngưng kết ra một đạo hùng hậu màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Kiếm khí cùng màn ánh sáng màu đỏ ngòm đụng vào, bộc phát ra đầy trời máu đỏ, toàn bộ đất trời đều tựa như mở đi. Vô biên dư âm giống như luân bảo, điên cuồng tàn phá ở bên trong trời đất, khiến cho toàn bộ trên thảo nguyên sở hữu thực vật đều bị hất bay. Này, còn chỉ là một mở đầu. Theo thứ một đạo kiếm khí cuốn lên, chỉnh phiến thiên không sẽ không đoạn xuất hiện đủ loại kiểu dáng kiếm khí.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 chỉ có cường đại đến càn quét hết thảy, hắn mới có thể bảo vệ tự mình nghĩ người giám hộ, mới có thể không bị người khác khi dễ. bên ngoài màn sáng, đợt thứ nhất công kích kéo dài mười mấy hơi thở mới vừa kết thúc. có thể mặc dù động tĩnh thật lớn, đại màn ánh sáng màu đỏ ngỏm cũng không có bể tan thành ý tứ. trong buổi mổ, mù, lão giả kia từ từ đi ra, hắn liếc nhìn diệp Hiền, lại nhìn một chút nguyệt hoa đợi một đám cường giả, khư lệnh nói: một đám thần đạo cảnh cường giả, khi dễ cái văn bối, có gì tài ba? có gan, cùng lão phu thử một chút. làm thần la thế gia đứng hàng đệ nhị cường giả, thực lực tổng hợp cực mạnh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 phá nàng huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, thiêu đốt cả người thật sự bộc phát ra huy thế, đã vượt xa khỏi luân hồi chi cảnh, đột phá đến thần đạo cảnh mới vừa nắm giữ hùng hậu. Dạ yên không gian giới chỉ vũ khí cũng bị mất, vì vậy nàng công kích thủ đoạn là trụ cột nhất quả đấm. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho hoàng hôn chi thần không cách nào xem nhẹ. Lúc này toàn lực điều động huyền khí, ngưng kết ra huyền khí hộ thuẫn. Đối mặt dạ yên tràn đầy ngọn lửa màu đỏ ngòm quả đấm, kia huyền khí hỗn thuẫn điên cuồng rung động, tựa hồ lão đạo ngã. Hoàng hôn chi thần tử nhìn tròng tròng nàng, huyết tế hết thảy.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 nhưng hắn không có chút nào cao hứng. Nhìn không chung, dần dần hóa thành huyết sắc cho bụi Dạ Yên, Diệp Hiên sẽ tâm la lên. Dạ Yên, mới vừa rồi một kích toàn lực, cũng là Dạ Yên bị chết một đòn, một quyền kia, huyết tế rồi nàng nhục thân tất cả lực lượng. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Hai tròng mắt khôi phục thanh minh nàng, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt phức tạp, nàng cứ như vậy yên lặng nhìn Diệp Hiên, trong mắt chỉ có ôn nhu cùng yên được. Vô luận như thế nào, ít nhất trước khi chết, cũng còn có hắn ở bên người phù bổ, như thế, nàng cũng đã thỏa mãn. Hoàn toàn hóa thành tro bụi một khắc cuối cùng, nàng há miệng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 Nhưng sự thật liền là như thế, Diệp Hiên, đúng là không có. Đáng ghét. Trong lòng Hoàng Hôn Chi thần phẫn nộ giá trị cơ hội là đạt tới cực hạn. Tới tay con vịt, một cái chết, một cái bay, chuyện này đối với nàng đả kích có thể nói to lớn. Nàng nhìn thần La Thế gia cường giả, khắp khuôn mặt là u bận, cũng là bởi vì ngươi, dám phá hỏng bổn thần chuyện tốt, vậy liền đem ngươi nuốt. Đối với nàng mà nói, đảo cũng không phải không phải là phải chiếm đoạt Dạ Yên cùng Diệp Hiên mới có thể trở nên mạnh mẽ, những cường giả khác cũng có thể miễn cưỡng. Dù sao, nàng còn có ngoại gia phương án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 Đối mặt bảy người liên thủ công kích, hắn thật sự là bị ép tới quá sức. Đánh tới phía sau, hắn càng là nhiều lần thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, bị hoàng hôn chi thần âm đến. Cũng may, loại trạng hướng này cũng không có duy trì quá lâu. Chiến đấu tiến vào lúc nô chốt, những cường giả khác chạy tới. Không có cách nào hồn tháp mặc dù đệ bắt tầng đại, nhưng vấn đề là bọn họ bên này chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn. Một đám cường giả vừa mới đi vào, liền lập tức chú ý tới, ngay sau đó chạy tới sau đó, phát hiện là lao giả này ở khổ chiến, mà đối thủ chính là mấy cái một bộ quần áo đỏ da hỏa. Lúc này có mặt tổng cộng có 8 vị thần đạo cảnh cường giả, tất cả đều là ban đầu đồng tiến tới một trong tử giả. Mấy người thấy lão giả ở khổ chiến, cũng một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. "Nha, ta đại la thánh thành xa lão quỷ, cũng có chật vật như vậy dáng vẻ, thật là hiếm thấy nha." Bọn họ những người này, tuy nói thực lực cũng không thể so với lão giả này, nhưng tất cả đều là nổi danh thần đạo cảnh cường giả, cũng không sợ đắc tội hắn. Nghe vậy, lão giả tức giận nói: "Thảo, các ngươi từng cái phế quặng lông lời nói. Những người này đều là hoàng hôn giáo hội tập mái."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 chờ chúng ta lấy được hồn tháp cứu trở về. Trang nghiêm, bọn họ căn bản không muốn vì này chỉ hoãn thời gian ý tứ. Lão giả thầm nói âm thanh vô sỉ, nhưng cũng là chỉ có thể bất đắc di nói. Ai nguyện ý giúp ta, thần la thế gia nhất định sẽ có hậu tạng. Đại la đàn, mỗi người ba viên. Hơn nữa, lão phu lấy thiên địa thể, không tham dự hồn tháp tranh. Vừa nói ra lời này, tám người cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn lực bùng nổ, từng cái mặt đỏ cổ to chạy thẳng tới một đám hoàng hôn giáo hội cường giả mà tới. Bọn ngươi cầu tập, đi chết đi. Thấy vậy, bao gồm hoàng hôn chi thần ở bên trong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 Dầu gì chỉ sợ cũng có nửa bước thần thiên cường độ, thực lực bậc này đã vượt qua xa bọn họ có thể chiến thắng phạm vi. Cơ hồ là trong nấy mắt, đông đảo thần đạo cảnh cường giả toàn bộ đều có rút lui ý tứ. Sa lão quỷ, người kia đại la đàn còn là mình thu đi, chúng ta không cần. Dứt lời, xoay người liền muốn chạy đi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều giống vậy chuẩn bị rời đi. Đối với lần này, Sa lão quỷ ra trong lòng mắng to những người này vô sỉ. Thực ra mình cũng có rút lui ý tứ. Mặc dù đối với với hoàng hôn giáo hội nhân, hắn không có nửa điểm hảo cảm.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 nhưng còn chưa quên trọng yếu nhất chuyện, đó chính là chạy trốn. Bởi vì lo lắng huyết lao vẫn chưa có hoàn toàn bị phá ra, mọi người cũng không có hướng lập tức rời đi, mà là tất cả đều chạy về phía một nơi, cũng chính là ánh kiếm gầy ra ngọn nguồn. Đó là vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong bụi bậm bước từ từ đi ra, nàng vóc người cao gầy, lam sắc quần áo múa may theo gió, sợi tóc theo gió khẽ nhúc nhích, trong tay nàng nhẹ nắm đến một thanh băng lam sắc trường kiếm, từng bước một tiến về phía trước phương đi. Làm mấy vị tia thần đạo cảnh cường giả thấy người vừa tới, tất cả đều kinh ngạc. Là ngươi? bọn họ đảo không phải khiếp sợ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 Hoàng Hôn Chi Thần trong mắt Hàn Mang ngậy lên, tìm chết. Lấy huyết vi dẫn, huyết ma quyết. Nàng mười ngón tay xòe ra, vốn là nhỏ nhắn mềm mại mịn màng ngón tay, lập tức hóa thành giống như lưới dao sắc bén. Ở trong mắt nàng, quanh quẩn huyết sắc vầng sáng, ở nàng quanh thân, huyết quang càng là dạng người rực rỡ, giống như luân huyết nguyệt nô lên cao. Thân thể thoáng qua giữa đánh xuống dưới. Ác liệt móng nhọn lôi xé không gian, trong thị giác bắt đầu trở nên vặn vẹo, trên không trung chỉ để lại một đạo huyết sắc vết tích. Những người khác thấy Hoàng Hôn Chi Thần công kích thủ đoạn sắc mặt cũng phải biến đổi. Người này, thật là khủng khiếp bùng nổ.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 chiến cuộc lâm vào giằng co cũng không cần lại cất giấu quá nhiều hoàng hôn chi thần lạnh lùng nói nha đầu bổ thần thừa nhận ngươi thật có mấy bà bả bàn trải nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi đi phía dưới bổ thần sẽ để cho ngươi biết rõ giữa chúng ta rốt cuộc kém bao nhiêu nàng giản ra hai tay lạnh lùng nói thần chi lĩnh vực dứt tiếng nói từ trên người nàng khuấy động lên huyết triều chu vi trong vòng mấy giảm lượng lớn huyết khí trên mặt đất ngưng kết thành từng đạo huyết văn giống như trận văn một dạng dày đặc đóng dấu trên mặt đất trong lĩnh vực của thần huyết khí lan lội giống như tươi mới thế giới huyết thấy này thần chi lĩnh vực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 chỉ thấy bị huyết khí bọc lại nàng trên người đột nhiên toát ra làm sắc hồ quang chỉ một thoáng phảng phất thiên địa cũng yên tĩnh duy có không gian chung mặc hàng tuyết trưởng kiếm trong tay đang phát ra trầm thấp kiếm minh nhắc tới cũng thần kỳ rõ ràng kia tiếng kiếm reo âm cũng không lớn nhưng lại để cho mỗi người cũng rõ ràng nghe được một màn này để cho hoàng hôn chi thần như mày tựa hồ là nghĩ tới điều gì thần sắc khẽ biến đây là linh lung thấp trung diệp hiên cũng đồng tử hơi co lại khó tin nói điều này sao có thể mà tuyết ly nhìn vô cùng khiếp sợ diệp hiên âm thầm gật đầu nhắc tới hắn vị này chủ nhân đối với kiếm đạo thật đúng là thật nhạy cảm tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạ lượng tới ở hiện tại liền cần thận thưởng thức cực hạn kiếm đạo đi trong lĩnh vực của thần mặc hàng tuyết chu vi mấy thước bên trong huyết khí trong nháy mắt giải tán phản phất như là trong địa ngục tịnh thổ huyết khí nhưng phàm là muốn muốn tới gần cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng nghiền nát liền cả mặt đất bên trên huyết văn ở nàng dưới chân bộ phận cũng cũng biến mất vô ảnh vô tung mặc hàng tuyết rơi lên trong tay trường kiếm từ trên người nàng vài ngấn lam quang vởn quanh toàn thân bao gồm trên trường kiếm cũng sinh ra xanh thảm lựu quang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 mặc hàng tuyết mình chính là kiếm ý, kiếm ý chính là nàng, hai người huyết nhũ giao dung, tuy hai mà một, nhất cử nhất động, thật giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. giờ khắc này, cái gì vóc người, xinh đẹp, khí chất, đều đã cùng nàng không có chút nào liên quan, nàng liền chỉ là một thanh kiếm, một cái, phản phất có thể chặt đứt thế gian một thiết lợi nhận. bậc này kiếm đạo thành tiệu, rốt cuộc là đạt tới như thế nào độ cao? đã từng hắn một lần cho là, tự thân lĩnh ngộ kiếm vực cũng đã phi thường đỉnh phong, có thể bây giờ nhìn lại, hay là hắn nết ngồi đáy giương rồi, ném đi tu vi bên trên tuyệt đối áp chế. Cho dù chỉ là kiếm đạo tu vi, Mạc Hàn Tuyết sẽ để cho hắn không sinh được một chút chống lại ý nghĩ. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm cảnh. Hoàng Hôn Chi Thần tử nhìn chòng chọc Mạc Hàn Tuyết, ánh mắt lóe lên, siết chặt quả đấm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thế gian này, làm sao có thể có như thế thiên tài? Chính là thần thiên cảnh, lại nắm giữ chân thần đều khó lĩnh ngộ tâm cảnh, hoàn toàn phá vỡ nàng mấy vạn năm tới tích lũy thế giới quan. Nhưng Mạc Hàn Tuyết có thể không cho nàng quá nhiều thời gian kiếp sợ, nàng ánh mắt sắc bén ngắm nhìn Hoàng Hôn Chi Thần, trong miệng nhàn nhạt nói: "Lấy kiếm tên, thí thần." Ở biết đối phương lợi hại sau, Mạc Hàn Tuyết cũng không lãng phí thời gian, vừa lên đến, đó là sát chiêu mạnh nhất. Dứt tiếng nói, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Mạc Hàn Tuyết chậm rãi biến mất tàn ảnh. Thế vậy, ánh mắt của Hoàng Hôn Chi thần hơi chăm chú, ngay sau đó, gần như là bản năng vây tay chụp vào sau lưng. Vậy, lại lần nữa giao thủ, kích động huyền khí so với mới vừa rồi cường hàn gấp mấy lần. Ngăn cản Mạc Hàn Tuyết cơ hồ là thuần túy kiếm ý ngưng kết công kích, Hoàng Hôn Chi thần hừ lạnh, ngươi thật đúng là ra bổn thần dự liệu, bất quá, ai sống ai chết, có thể còn chưa nhất định. Thân ở trong lĩnh vực của thần,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 chính là có nguy hiểm rất lớn. Diệp Hiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, nói mau. Tuyết Ly nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nói ra một câu để cho hắn ngậm bứt lời nói. Ngươi đi đánh bại Hoàng Hôn Chi Thần. Chương 184: Thiên địa Chi Lực. Diệp Hiên tràn đầy dấu hỏi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta đi đánh bại nàng. Nếu như ta có thể cùng với nàng chiến đấu, bây giờ còn ở nơi này đứng. Cho dù là có 10% cơ hội giết rồi Hoàng Hôn Chi Thần, hắn sợ là cũng lao ra đi theo đối phương liều mạng. Nhưng vấn đề là, cả kia 10% tỷ lệ thành công cũng không có, giờ phút này Hoàng Hôn Chi Thần Sợ là tiện tay cũng có thể diệt hắn. Tuyết Ly li mắt, "Chủ nhân, nhân gia vừa không có cho ngươi với tên kia chính diện giao thủ." Diệp Hiên nhíu mày lại, "Không chính diện giao thủ? Vậy làm sao đánh bại nàng?" Nghe vậy, Tuyết Ly cười đem chính mình phương pháp nói một lần, sau khi nghe xong, Diệp Hiên trầm ngâm một chút. Chính như Tuyết Lưu Ly lời vừa mới nói, cái phương án này đối với hắn tự thân mà nói, là có nguy hiểm tương đối, thậm chí nói, một cái không tốt vô cùng có khả năng bỏ ra sinh mệnh giá. Cho dù bây giờ không được gì, sau này cũng là mối họa vô cùng. Nhưng tương tự, Tuyết Ly phương án đúng là cho hắn bị thương hoàng hôn chi thần cơ hội cuối cùng lựa chọn không thể nghi ngờ diệp hiên nhìn linh lung thất ngoại trong chiến đấu hoàng hôn chi thần hàn mang ngẩng lên tuyết ly vậy thì đã làm phiền ngươi thấy hắn làm ra lựa chọn tuyết ly cũng không có nói gì gật đầu một cái tỏ ý biết trong lĩnh vực của thần đang ở chiến đấu kịch liệt chung hoàng hôn chi thần cùng mạc hàn tuyết cơ hội là đồng thời phát phụ cận hiện không giải thích được xuất hiện một tòa quả đấm lớn tiểu linh linh tiểu tháp ở tòa tháp này chung quanh còn cuốn nhàn nhạt, nhạt quan mang vừa xuất hiện thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về thần chi linh vực ngoại. Sở dĩ mới vừa rồi Diệp Hiên vẫn không có đi ra, ở mức độ rất lớn chính là linh lung tháp chính sử ở trong lĩnh vực của thần, một khi đi ra, trong nháy mắt cũng sẽ bị hai người chiến đấu dư âm xé nát. Hơn nữa, coi như là may mắn tránh ra dư âm, thần chi lĩnh vực khu vực biên giới kết giới cũng không phải hắn có thể đủ phá vỡ. Không thấy ngay cả Mạc Hàn Tuyết cũng không có thử thoát khỏi thần chi lĩnh vực, cũng là bởi vì muốn phá vỡ thần chi lĩnh vực phong tỏa, không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Xem xét lại tòa này đột nhiên xuất hiện tiểu tháp, mới vừa ra tới, liền chạy thẳng tới hướng thần chi lĩnh vực biên giới. Ở thần chi lĩnh vực khu vực biên giới quên quần một tầng hùng hậu huyết sắc bằng phẳng rộng rãi, đây chính là phong tỏa. Tiểu tháp lung linh lại phảng phất không thấy, trực đỉnh đĩnh đổ vào. Siêu gia người sở hữu dữ liệu, vốn phải là bền chắc không thể gãy trận pháp, ở nơi này tiểu tháp lung linh đụng mấy cái, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Rồi sau đó, Diệp Hiên thân hình biến mất ở rồi linh lung tháp trùng, mà cùng lúc đó, bên ngoài tiểu tháp lung linh biến mất không thấy gì nữa. Màn quỷ dị này, để cho mọi người chố mắt nhìn nhau. Những thần kia đạo cảnh cường giả đều rất không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Diệp Hiên vẫn còn có loại này cường hãn thủ đoạn. Bọn họ dĩ nhiên là không có ai đi ra mới vừa rồi kia tòa tiểu tháp lung linh lai lịch dù sao đỉnh cấp thần khí có thể không phải ai đều biết nhưng hoàng hôn chi thần cùng mạc hàn tuyết hiển nhiên không ở nhóm này khi nhìn đến tòa kia tháp thời điểm hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền dừng tay cơ hồ là đưa mắt nhìn linh lung tháp lao ra phong tỏa tiếp lấy diệp hiên bóng người ra bên ngoài bây giờ linh lung tháp tiểu tử này lại nắm giữ linh lung tháp hoàng hôn chi thần nhìn diệp hiên phương hướng trong mắt tràn đầy tham lam tuy nói không biết rõ diệp hiên là lấy ở đâu linh lung tháp nhưng nếu là nàng có thể được sau đó hơn nữa hồn tháp hai món thần khí nơi tay. Ai còn có thể cản dừng nàng quật khởi con đường? Ngay tại nàng vì tương lai mình cảm thấy một mảnh quan minh, đột nhiên mặt Hàn Tuyết lại ra tay nữa. Hoàng hôn chi thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trên người bị lưu hạ một đạo vết máu, tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng lại chọc giận nàng. Đáng ghét, ngươi đã tìm chết, bổn thân liền trước hết giết ngươi, lại đi giành lại tiểu tử kia linh lung tháp. Để cho nàng cảm thấy hài lòng là thoát khỏi thần chi linh vực Diệp Hiên cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại thì dừng ở thần chi linh vực cách đó không xa, yên lặng nhìn các nàng chiến đấu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Diệp Hiên cứ như vậy đứng tại chỗ. Phản phất là định ở kia. Những cái này thần đạo cảnh cường giả thấy vậy cũng mặt đầy nghi ngờ. Tiểu tử này đang làm cái gì cho yêu? Ngược lại là xa lão quỷ cảm giác tương đối bén nhạy, nhìn Diêu Yên, nhọ mị lên con mắt. Là ta hảo rất sao, tiểu tử này trung quanh thiên địa chi lực ở rung động. Nghe vậy, những người khác nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc đó nói, không thể nào. Đùa gì thế, một đại đội thần đạo cảnh cũng không có đi đến tiểu tử, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Mọi người đều biết, thiên địa chi pháp chính là bước vào sinh tử chi cảnh mấu chốt, thiên địa pháp tắc là đạp vào luân hồi chi cảnh mấu chốt mà thiên địa chi lực chính là vượt qua pháp tắc lực lượng cường đại chỉ có trong truyền thuyết thiên địa chi cảnh cường giả mới có thể sử dụng mà dưới mắt có người nói cho bọn hắn biết một cái chỉ có thánh giả cảnh giới tiểu tử có thể dẫn động thiên địa chi lực dĩ nhiên là không dám tin tưởng nhưng bọn hắn hoài nghi rất nhanh thì bị thực tế phá vỡ chỉ thấy diệp hiên bên người vốn chỉ là vô hình dung động thiên địa chi lực theo thời gian trôi qua càng rõ ràng liên liên trong bầu trời cũng bởi vì thiên địa chi lực biến hóa từ lúc ban đầu tình không và lý trở nên mây đen răng đầy sớm chớp nay cự đại thiên địa dị biến không nghi ngờ chút nào cũng để cho Hoàng Hôn Chi thần chú ý tới. Chiến đấu sau khi, nàng ánh mắt xéo qua rơi vào trên người Diệp Hiên, lại như cùng ở tại nhìn quái vật. Tiểu tử này, làm sao có thể dẫn động thiên địa chi lực? Bản tới một thần thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm tâm mạc Hàn Tuyết liền cho nàng mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám, bây giờ ngược lại tốt, lại tới một cái thánh giả, sử dụng hết vượt qua năm cái đại cảnh giới lực lượng. Cái thế giới này, lúc nào trở nên điên cuồng như vậy? Cứ việc còn không biết rõ Diệp Hiên khởi động thiên địa chi lực phải làm gì, nhưng tất nhiên không phải là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là bên cạnh còn có Mạc Hàn Tuyết ở cuốn nàng, chính mình căn bản không cách nào kịp thời xuất thủ ngăn cản Diệp Hiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên quanh mình tiên địa chi lực càng phát ra đậm đà. Chiêu này, dĩ nhiên chính là ban đầu Tuyết Ly từng nói, có thể làm động tới vị trí không gian, phụ cận thiên địa chi lực, từ đó phát ra công kích thủ đoạn. Hắn lại như vậy nghe Tuyết Ly thật sự, một chiêu này đại khái xuất có thể thương tổn tới hoàng hôn chi thần, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể trúng mục tiêu. Nay thủ đoạn uy lực, cũng không phải là quyết định bởi cho hắn cảnh giới, mà là quanh mình thiên điệu chi lực độ dày. Mà dưới mắt cái địa phương này, thiên địa chi lực mức độ đậm đặc, vượt xa dự ngoại giới rất nhiều lần. Ngay cả Tuyết Ly cũng đều không xác định, nếu là làm động tới nơi đây thiên địa chi lực phát động công kích, đem sẽ phát ra kinh khủng giường nào công kích. Trong chiến trường, Mạc Hàn Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới hắn Động Tĩnh, không bao lâu, nàng tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Tiếp đó, Hoàng Hôn Chi thần liền rõ hiển cảm giác, Mạc Hàn Tuyết công kích buộc phát mạnh lên, lên, trang nghiêm là một bộ muốn cùng với nàng Đồng Quy Vu tận tư thế. Vốn là Mạc Hàn Tuyết phải liều mạng, nàng giống vậy liều mạng vẫn có thể lực lượng tương đương, nhưng vấn đề là nàng mới vừa sống lại lại sao nguyện ý theo liền chết lại. Kết quả chính là, chiến cuộc từ lực lượng tương đương, chuyển thành một phương diện áp chế. Nhưng Hoàng hôn chi thần biết rõ, lấy giờ phút này Mạc Hàn Tuyết trạng thái, chỉ cần nàng kiên trì nữa một hồi, đối phương lực lượng cũng liền hao tổn không sai biệt lắm, đến lúc đó, nàng hay lại là người thắng. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên địa chi lực phá vỡ không gian, chạy thẳng tới nàng mà tới. Chương 185 một tầng cuối cùng. kia hồn hậu thiên địa lực, giống như một đạo giống như sao băng từ xa không bay tới, thẳng đưa nàng thần chi lĩnh vực từ vòng ngoài xuyên thủng. Bản thân thần chi lĩnh vực vì càng cường đại nội bộ phong ngự, bên ngoài phòng ngự cũng không tính cường. trong ngay mắt kia bộc phát chói mắt quang mang thiên địa chi lực trúng đích hoàng hôn chi thần nàng thon nhỏ thân thể bị đạt tới nửa thức đường tính trùng kia sáng đánh bay ra ngoài tốc độ đáng sợ cực kỳ một màn này nhìn tất cả mọi người đều sợ ngây người này diệu hiên lại có thể bộc phát ra như thế cường đại công kích người này mẹ nó thật là thánh giả cảnh giới hoàng hôn chi thần bị đánh ra thần chi lĩnh vực trên mặt đất huyết văn dần dần tàn đi mà mạc hàng tuyết nhìn về tại chỗ đã không có hoàng hôn chi thần tung tích chỉ có trên đất vết máu loa lộ chứng minh mới vừa rồi kia một đạo công kích thật thương tổn tới nàng, ngược lại là một cẩn thận giã hỏa. Trong lòng Mạc Hàn Tuyết suy tư, vốn là nàng với Hoàng Hôn Chi Thần chiến đấu chính là 5 năm ở, bây giờ nàng bị thương, ở về mặt chiến lược tất nhiên chịu ảnh hưởng. Tuy nói nếu như Liều mạng lời nói, tử vong xác suất còn là mình, nhưng không thể chối, đối phương cũng vô cùng có khả năng bị thương nặng thậm chí còn tử vong. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, nàng quá quyết trốn. Chiến đấu coi như là kết thúc, Mạc Hàn Tuyết thở phào một cái. Hôm nay trận chiến này, đối với chính mình cũng coi là lên bài học. Bất kể tên kia lai lịch là cái gì, Nhưng đối phương nếu có thể bằng vào nửa bức thiên thiên, với chính mình đánh đến loại trình độ này, cũng đủ để thấy đối phương thực lực cường đại. Sau này mình hay lại là phải chuyên tâm tu luyện mới được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Diệp Hiên, trong tròng mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thành thật mà nói, mai cho tới bây giờ, nàng đều không rõ Bạch Diệp Hiên đến tột cùng là như thế nào thi triển ra mới vừa rồi vậy cường đại công kích thủ đoạn. Người này đảo là cho nàng một cái kinh hỉ càng lớn. Mà Diệp Hiên, nhìn đã chạy trốn hoàng hôn chi thần, lăng lăng đứng tại chỗ. Mới vừa rồi công kích, gần đó là mượn linh lung tháp phát động có thể khống chế trung quy là hắn để hoàn thành, mà liên mới vừa rồi kia cường độ công kích, cho dù chỉ là khống chế, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng có thể nói kinh khủng. trong cơ thể hắn huy khí, là trí tinh thần lực cũng trong nháy mắt bị móc sạch. nhưng Diệp Hiên vẫn là chết nhìn tròn trọc hoàng hôn chi thần rời đi phương hướng, quả đấm nắm chặt, vốn muốn cho Dạ yên báo thủ, có thể cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại hoàng hôn chi thần tính mạng. hoàng hôn chi thần, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều phải tìm được ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi vạn kiếp bất phục. chân thần thì như thế nào, cũng bất quá là cường đại nhân. Đối phương đã từng có thể đi đến, hắn người mang hệ thống, chẳng nhẽ liền không đặt tới. Hoàng Hôn Chi Thần giết Dạ Yên, phần này huyết ỉu, hắn sớm muộn phải báo. Chỉ là, bản thân hắn Tiêu Hao liền cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa tâm tình kích động, đột nhiên cảm giác toàn thân sủi lơ vô lực, trực đỉnh đỉnh té xuống. Cũng may một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, đưa hắn đỡ. Quay đầu liếc nhìn, là Mạc Hàn Tuyết. Diệp Hiên thanh âm đầy bại, "Mạc tiền bối, đa tạ. Nơi này nói cảm ơn, chỉ là nàng kịp thời xuất thủ, giúp mình cùng đánh bại Hoàng Hôn Chi Thần." Mạc Hàn Tuyết không nói gì, trong tay xuất hiện một cái bạch bình từ bên trong ngã viên đan dược đây là có thể liệu dưỡng nội thương cùng với bổ sung tinh thần lực đan dược ngươi trước ăn diệp hiên tin tưởng nàng sẽ không hại chính mình trực tiếp này nuốt vào một lát sau quả nhiên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ huyền khí cùng với tinh thần lực bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục rất nhanh hắn cũng cảm giác thân thể có thể tự do hoạt động tương đương thần kỳ thời kỳ dưỡng bệnh gian, mạc hàn tuyết nhìn hắn có vài phần hiếu kỳ hỏi ngươi chính là diệp hiên đối với mạc hàn tuyết nói ra tên hắn diệp hiên ngược lại cũng không đoán được mình gật đầu nói ừ ta chính là diệp hiên Mạc Hàn Tuyết tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khôi phục không sai biệt lắm Diệp Hiên, hướng về phía nàng ôm quyền nói. Mạc Hàn Tuyết cười khẽ, "Sự tình của ngươi ta đều nghe yên Nhi nói, tuổi còn trẻ, là có thể lĩnh ngộ kiếm vực, đi đến thánh giả cảnh giới, còn có như vậy đa bảo vận, thật là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng." Đối với Diệp Hiên, Mạc Hàn Tuyết có thể nói là không keo kiệt tán thưởng. Cho tới, Diệp Hiên mình được khen có chút xấu hổ. Không đủ giờ phút này tâm tình của hắn thấp, bị đem tán dương, cũng không phân nửa vui vẻ. Lại thiên tài thì thế nào, bây giờ còn không cũng phải bị người khi dễ? Tiền bối khen thật rồi. Diệp Hiên trầm ngâm một chút hỏi đúng rồi, Mạc Yên cô nương, nàng không sao chứ? Hắn nhớ Mạc Yên hẳn với này Mạc Hàn Tuyết chung một chỗ mới đúng, nhưng bây giờ cũng không nhìn thấy Mạc Yên tung tích. Ta để cho nàng rời khỏi nơi này chứ rồi." Mạc Hàn Tuyết cười nhạt nói, "Nhắc tới, ta cũng nên cảm tạ ngươi, lần trước ở cổ vực chung, cứu yên nhi một mạng." Diệp Hiên khẽ thở dài, "Không có gì, Mạc Yên là bằng hữu ta, huống chi lần trước cũng là vì trợ giúp ta mới thiếu chút nữa chết ở vậy, nhắc tới, vẫn là phải trách ta." Khách sáo một hồi, ánh mắt của Diệp Hiên nhìn về phía Dạ Yên cuối cùng tiêu tan địa phương. Mặt, không nói lời nào. hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ cùng Dạ Yên cứ như vậy người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, mà hắn cũng cuối cùng là không có làm được chính mình đáp ứng Dạ Yên sự tình, để cho nàng thoát khỏi Thâm Uyên. Ngược lại là tự tay đưa nàng táng thân cùng Thâm Uyên. Đây cũng là Diệp Hiên không cách nào quên được nguyên nhân lớn nhất, thứ yếu chính là trơ mắt nhìn Dạ Yên chết đi, chính mình nhưng ngay cả báo thủ lực lượng cũng không có. Đang lúc này, một bên mặc hàn tuyết tựa hồ là nhìn thấu hắn tâm tư, suy tư một lát sau, từ từ nói: thực ra vị cô nương kia còn có sinh tồn cơ hội. Nghe được câu này, hay là từ Mạc Hàn Tuyết trong miệng, Diệp Hiên trong nháy mắt giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, liền bận rộn hỏi: "Mạc tiên bối, lời này là thật?" Thấy hắn kích động dáng vẻ, Mạc Hàn Tuyết không nói gì, ánh mắt nhìn về phía đã khôi phục bình thường không trung. Nếu như có thể đạt được tòa này hồn tháp nhận chủ, liền có thể đem vị cô nương kia linh hồn nhận lấy cũng, bởi vì tử vong thời gian cũng không lâu, tin tưởng linh hồn nàng còn không có thiếu sót, hoặc là rời đi nơi này. Điều này có thể cho nàng sống lại cơ hội. Nhưng Mạc Hàn Tuyết cũng biết rõ, nàng chỉ là đơn thuần nói một loại khả năng, muốn chân chính thực hiện Độ khó nặng nghề. Đầu tiên là là hồn tháp, làm đặc thù thần khí, có tự thân linh tính, chỉ bằng vào Diệp Hiên thực lực, muốn lấy được công nhận, thật sự là độ khó cực cao. Thứ yếu đó là sống lại một người cần độ vật, gần đó là đối với nàng mà nói, cũng thật khó gặp đủ, chớ nói chi là Diệp Hiên rồi. Nhưng trong lòng Diệp Hiên nhưng là kích động, đúng vậy, hồn tháp. Hắn lúc này mới nhớ tới, hồn tháp không phải có có thể làm cho nhân sống lại năng lực sao? Đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Không bao lâu, hồn tháp một tầng cuối cùng cửa vào. So với trước mặt cơ hội là thông suốt mấy tầng, ở tầng này lối vào Đứng vững vàng một tòa cự môn, trên cửa toàn thân kim sắc, hòa hợp vầng sáng. Mặc Hàn Tuyết đi tới trước cửa, đưa tay đẩy một chút, nhưng kết quả khiến người ngoài ý bằng vào nàng thần tiên cảnh lực lượng cường đại, cự môn vân hào không nhúc đích. Sau lưng, theo kịp được mấy người, cũng đều ngước nhìn kim sắc cự môn, chau mày. Chương 186, nhận chủ. Ở đơn giản do xét sau đó, mặc Hàn Tuyết liền biết này kim sắc cự môn lợi hại, dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Ở trong tay nàng ngưng tụ lực lượng, phất tay, liên tục dục lượng lớn huyền khí đối kim sắc cự môn phát động công kích. Rồi sau đó càng là trực tiếp vận dụng trong tay binh khí, kiếm khí cùng dung hợp kiếm ý rơi vào kim sắt trên cửa lớn, kinh khủng kia cường độ công kích để ở chẳng mỗi người cũng nhìn kinh hồn bạc vía. Nhưng càng khiến người ta rung động hay lại là hay là ở loại trình độ này dưới sự công kích, kim sắt cự môn lại còn là không phát hiện chút tổn hao nào, không chút nào bị thương tổn thương dáng vẻ. Một phen mãnh liệt công kích sau khi kết thúc, mặc Hàn Tuyết cùng một đám thần đạo cảnh cường giả tất cả đều nhíu mày. Mặc Hàn Tuyết là không nghĩ tới, cũng tới đây, lại còn có cứng rắn như vậy đại môn ngăn lại đường đi. Về phần những cường giả khác, chính là tuyệt vọng không có cách nào không xem mặt mạc Hàn Tuyết cũng không có biện pháp phá vỡ Kim Sắc Cự Môn, rất hiển nhiên muốn đi vào trong đó tất nhiên là muốn thỏa mãn một ít điều kiện. nếu không chỉ dựa vào cương quyết thủ đoạn chỉ bằng bọn họ không cần nghĩ. trong lúc nhất thời chúng tình cảm ý nghĩ tất cả đều thật là không dứt, chẳng ai nghĩ tới gặp nhiều chuyện như vậy cuối cùng càng là thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cũng dựng ở chỗ này kết quả cuối cùng không lấy được gì cả. ngược lại là Diệp Hiên nhìn về phía trước Kim Sắc Cự Môn chấm ngâm một chút hướng Kim Sắc Cự Môn đi tới. mọi người cũng không hề để ý dù sao liền Mặc Hàn Tuyết cũng không phá nổi bọn họ cũng không cảm thấy, Diệp Hiên so với nàng mạnh hơn, tuy nói hắn mới vừa rồi bùng nổ công kích đúng là cường. Diệp Hiên đương nhiên là không muốn rựa vào đến man lực phá vỡ, ánh mắt của hắn rơi vào kim sắc cự môn trung ương vị trí. Ở nơi nào, rõ ràng là một cái to lớn lỗ chìa khóa. Diệp Hiên giang hai tay, lúc trước lấy được cái viên này chìa khóa trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Mới vừa ra tới, vốn là ảm đạm không ánh sáng chìa khóa trong nháy mắt sáng lên chói mắt kim quang, ngay sau đó không cần Diệp Hiên đem thúc dục, kia chìa khóa chính mình liền bay đến không trung, dáng cũng bắt đầu cấp tốc phóng đại. Cho đến cuối cùng kia chìa khóa nhỏ bé trở nên với kim sắc cự môn lỗ chìa khóa giống nhau như lúc hóa thành kim quang chìa khóa mới cắm vào, tiếp lấy nhẹ nhàng chuyển động sau đó vốn là không có động tĩnh gì kim sắc cự môn bắt đầu từ từ mở ra Thứ trong kia sáng chói mắt tán bắn ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hóa thành một trận bạch mang. Mà Diệp Hiên thì tại kim sắc cự môn mở ra trong nay mắt thân thể không tự chủ được bay, dựa theo hắn cảm giác chính mình tựa hồ là bị kim sắc cự môn hút vào. Trong nay mắt Diệp Hiên phát hiện mình tiến vào một cái lam sắt trong không gian. Trung quanh Như Tinh không một dạng mênh mông vô ngần, hư vô một vật. Duy chỉ có ở trước mặt hắn, lơ lửng một tòa tiểu tháp. Nhìn tiểu tháp, sắc mặt của Diệp Hiên kinh ngạc, tòa tháp này hình dáng hắn liếc mắt nhận ra được, chính là hồn tháp. Chỉ là cùng bên ngoài thấy hồn tháp hình dáng mặc dù như thế, nhưng là màu sắc liền không cùng một dạng từ rồi. Bên ngoài hồn tháp là đỏ như màu máu, không đúng vậy sẽ không xem ra giống như là huyết ngọc như thế. Nhưng trước mặt là tòa này, chính là óng ánh trong suốt lam sắc, nhìn giống như là làm thủy tinh như thế, rất là đẹp đẽ. Ở nó xuất hiện không bao lâu, từ trong toát ra nhàn nhạt lan quang đem Diệp Hiên bao phủ trong đó. Sau đó, Diệp Hiên phát hiện chính mình trong đầu bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện đủ loại tin tức. Đây là Theo những tin tức này xuất hiện, Diệp Hiên trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, ở hồn tháp ngoại, ở bạch quang dần dần tiêu tan sau đó, một đám thần đạo cảnh cường giả toàn bộ đều trợn tròn mắt. Mặc Hàn Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn về phía trước. Sách giả các nàng hẳn chính sự ở hồn tháp đệ bát tầng, nhưng bây giờ, đừng nói là kim sắc cự môn rồi, thậm chí các nàng đều đã không có ở đây hồn tháp chung. Mà giờ khắc này, Cái to lớn hồn tháp vẫn sừng sững ở phía trước, chỉ là ở hồn tháp vòng ngoài bao quanh một tầng màn sáng, ngăn cách hết thể cảm giác. Có thể nói mặc dù hồn tháp còn ở trước đó phương, có thể tưởng tượng lại muốn đi vào, đã là không có khả năng chuyện. Liên tưởng đến Diệp Hiên mới vừa rồi cử động cùng hắn lấy chìa khóa ra, trong lòng Mạc Hàn Tuyết mơ hồ có nhiều chút suy đoán. Mà cái suy đoán này, rất nhanh cũng nhận được căn chứng. Cũng không lâu lắm, phía trước hồn tháp đột nhiên huyết quang đại thịnh, đó lấy, giếng lớn hồn tháp hóa thành vô số được huyết quang tiêu tan trong tầm mắt. Mà Diệp Hiên bóng người, theo hồn tháp biến mất cũng xuất hiện ở phía trước. Hắn mới vừa ra tới, một đám thần đạo cảnh cường giả nhất thời sẽ tới, rồi dí hỏi, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đối mặt mọi người hỏi, Diệp Hiên trầm mặt chốc lát, sau đó nói, ta cũng không biết rõ tình huống gì, nhưng hình như là, hồn tháp chủ động lựa chọn đối với ta nhận chủ. Hắn cũng không có nói rõ ràng chính mình tiện nghi sư phụ sự tình, những việc này, càng thiếu nhân biết rõ càng tốt. Bất quá, tại chỗ không có kẻ ngu, tuy nói Diệp Hiên dùng không biết rõ lấp liếm cho qua, nhưng hay là có người hỏi, vậy trước kia ngươi chìa khóa đâu rồi? Đó là, liên quan tới cái này, Diệp Hiên cũng có giải thích. Kia chìa khóa là ta trước ở một nơi bí cảnh chúng ý ngoại lấy được, điểm này, tin tưởng Mạc tiền Bối Đồ Đệ, Mạc Viễn có thể chứng minh. Lần trước, đó là ta cùng nàng ở một chỗ ở một nơi bí cảnh lấy được. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nhìn một chút Diệp Hiên, lại nhìn một chút Mạc Hàn Tuyết. Bọn họ là không nghĩ tới, Diệp Hiên với Mạc Hàn Tuyết Đồ Đệ còn có quan hệ, lời như vậy, sự tình coi như không tốt lắm rồi. Nghe vậy Mạc Hàn Tuyết gật gật đầu nói, "Ừ, sự tình, Tiên Nhi cũng đều nói với ta rồi." nếu đây là ngươi tạo hóa, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, chúc mừng. nàng ngược lại là tự nhiên, may là như vậy bảo vật quý giá đang ở trước mắt, cũng không có mạnh hơn cấp ý tứ. thấy vậy, trong lòng Diệp Hiên ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. xem ra chính mình đánh cuộc đúng, Mặc Hàn Tuyết xác thực không phải cái loại này hám lợi tiểu nhân. có thể nàng tự nhiên, những người khác liền buồn bực. đây chính là hồn tháp à, giàu gì là cái thần khí, nhưng cứ như vậy ở trước mặt bọn họ chắp tay người khác, phải nói tâm lý không có không thoải mái đó là giả. nhưng vấn đề là, Mặc Hàn Tuyết ở nơi này lại mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám cường đoạn cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể trái lương tâm tới chúc mừng rồi đối câu trong đó xa lão quỷ có lẽ là duy nhất thật lòng chúc mừng diệp hiên sự tình la vân cũng nói với hắn làm thần la thế gia cường giả thấy la vân kết giao như thế ưu tú thiên tài mà lại giao tình không cạn hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng mọi người này tấm thái độ ngược lại cũng coi là ở diệp hiên dự liệu bên trong hắn thấy chỉ cần Mạc hàn tuyết sẽ không ra với bảo vật nguyên nhân xuống tay với hắn những người khác tuyệt đối không dám ra tay với chính mình ít nhất dưới mắt không biết Mà thôi sao mà, vậy hắn liền càng không sợ rồi. Lại không nói hệ thống sắp đổi mới hoàn thành, thực lực của hắn đem sẽ trở lại một phen bay vọt, liền chỉ một có linh lung thắp ở, chỉ cần cẩn thận điểm, liền không cần lo lắng còn lại thần đạo cảnh cường giả. Những cường giả khác mắt thấy cướp lấy hồn tháp vô vọng, từng cái cũng đều cáo từ rời đi, ở chỗ này tiếp tục ở lại, ngoại trừ tăng lên trong lòng không cam lòng cùng buồn bực. Một ngày sau, đại la thánh thành, thiên tiên lâu. Chương 187, Hoang Hải, có mạc hàng Tuyết tồn tại, Diệp Hiên có thể nói là không bị thương chút nào mang theo hồn tháp rời đi chuyển thừa chi địa. Trả lời Đại La Thánh Thành, Diệp Hiên cũng một lần nữa gặp được Mạc Yên. Đang nghe rồi Diệp Hiên ở truyền thừa chi địa trung trải qua các loại sự tình, nhất là cuối cùng chìa khóa sau khi phát huy tác dụng, Mạc Yên vậy kêu là một cái hối hận. Nàng nhìn Diệp Hiên, không lời nói, thật là, sớm biết rõ chiếc chìa khóa đó trọng yếu như vậy, nói cái gì cũng không thể khiến ngươi nuốt riêng. Lúc trước nàng đi tương đối gấp, thì như thế nào muốn lấy được, cũng bởi vì một cái như vậy chìa khóa, để cho Diệp Hiên nhặt được như vậy một món lợi lớn. Diệp Hiên cười một tiếng, nhìn nàng nói, chuyện này, đúng là ta chiếm ngươi tiện nghi ta thiếu ân tình của ngươi, sau này chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể giúp ngươi làm tùy ý một món không vi phạm ta nguyên tắc sự tình, không có lúc sử dụng giới hạn, như thế nào? nếu như đổi thành người khác, Mặc Yên khả năng chẳng thèm ngó tới, làm một chuyện, có thể bất cần đến mức nào nhỉ? nhưng Diệp Hiên nhưng là khác rồi, tiểu lấy hắn tốc độ tu luyện này, tu luyện thành sẽ tới nhìn, không bao lâu nữa là được trở thành sương bá nhất phương cường giả, tương lai nếu không phải sẽ vỡ lạc, càng là có thể so với chính mình sư phụ còn lợi hại hơn, có lớn như vậy tiềm lực đặt ở này, hắn một kiện sự này, ý nghĩa cũng trở nên bất phàm. Mặc Yên cũng rõ ràng một điểm này, cười gật gật đầu nói: "Ừ, này còn tạm được." Nói xong, nhìn về phía sư phụ Mạc Hàn Tuyết cười nói: "Đúng rồi sư phụ, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Hiên có phải hay không là theo ta nói với ngài như thế lợi hại, ban đầu ngài còn không tin ta." Nhắc tới chuyện này, Mạc Hàn Tuyết cũng là cười một tiếng. Chuyện này là vi sư tự tử rồi, Diệp Hiên xác thực thế gian hiếm có thiên tài. Đối với Diệp Hiên, Mạc Hàn Tuyết là không chút nào trước khi tán thưởng, trên thực tế, Diệp Hiên cũng xác thực gánh chịu nổi nàng tán dương. Thậm chí, vô luận là thế nào khen, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài liền chớ có tâm bút ta. Cho dù thiên phú ưu tú thì như thế nào, muốn muốn lớn lên, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Phải nói đặt ở lúc trước, bị nhân ra tán dương, hắn có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ, cao hứng, nhưng ở dạ yên sự tình sau đó, khen nữa hắn những thứ này, Diệp Hiên chỉ cảm thấy xấu hổ. Mạc Hàn Tuyết nhìn hắn, cười nhạt nói, ta cũng chỉ là nói thật thôi. Ngay sau đó, nhìn một chút Mạc Hiên, lại nhìn một chút Diệp Hiên, trầm ngâm một chút sau đó, hỏi một câu, có chuyện ta muốn nghe ngươi một chút ý kiến. Diệp Hiên gật đầu nói. Tiền Bối nói thẳng đó là Mặc Hàn Tuyết không có che giấu, nói thẳng lấy Thiên Phú của ngươi như là tiếp tục ở nơi này hoặc là trở lại Cực Thiên Vực thực sự quá lãng phí hơn nữa đối với tương lai của ngươi lớn lên phi thường bất lợi nếu như có thể mà nói ta muốn mời ngươi đi một nơi ở nơi nào đều có là thiên tài yêu nghiệt thậm chí có không thua gì với ngươi Thiên Chi Tiêu Tử cùng với một ít còn lại số lớn chỗ tốt ngươi nếu là đi này đối tương lai của ngươi lớn lên vô cùng hữu ích vừa vặn ta ở nơi nào có chút thế lực Diệp Hiên nếu như ngươi có hứng thú không bằng theo ta cùng đi trước như thế nào. Lời này ý tứ, ít nhiều có chút lôi kéo Diệp Hiên cảm giác. Diệp Hiên khẽ cau mày, tiền bối lời muốn nói địa phương là. Mạc Hàn Tuyết cười nói, ngươi khả năng cũng không biết rõ, nơi đó tên là Hoang Hải, là là toàn bộ đại lục đỉnh phong thiên tài lịch luyện nơi. ở nơi nào, ngươi đem có thể gặp biết đến, toàn bộ đại lục, 90 cựu vực sở hữu đỉnh phong thiên tài, đến nơi đó cũng khả năng khai thác ngươi tầm mắt, thấy được đỉnh phong thiên tài phong mạo. Ta chuyến này, đó là chuẩn bị đem Mạc Yên mang đi nơi đó. Diệp Hiên chần chờ nói, chuyện này. Lúc này, ở một bên Mạc Yên cười nói, Diệp Hiên, ngươi hay đi đi. Ngược lại đến đó, cũng không, có người cần, cầu ngươi làm gì, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bởi vì đi theo ta sư phụ liền bó tay bó chân. Nàng chỉ là không đành lòng nhìn ngươi này đỉnh phong thiên phú, mai một ở Cực Tiên vực cái loại địa phương đó. Thiên tài quật khởi, từ trước đến giờ cũng không phải ở dẹp tiên bên trong, liền lấy Mạc Hàn Tuyết tự mình tiến tới theo lệ, ban đầu nếu là không có ở Hoang Hải các loại gặp gỡ, cũng sẽ không có bây giờ Cực Tiên đệ nhất kiếm khách. Nhưng đối với Mạc Kiến lời muốn nói sự tình, thực ra cũng không phải là trong lòng Diệp Hiên suy nghĩ, nhưng lại đặt ở lúc trước, hắn nhất định là phi thường tình nguyện đáp ứng. Nhưng là bây giờ đâu rồi, hắn việc cần cấp trước mắt là sống lại Dạ Yên. Về phần lịch luyện, nếu là Dạ Yên chuyện này ép ở trong lòng không nhanh chóng giải quyết, trong tu luyện sớm muộn phải sai lầm. Hơn nữa, đối với người khác mà nói, lớn lên phải bỏ ra cố gắng, trải qua tinh phong huyết vũ, nhưng hắn không giống nhau, hắn trở nên mạnh mẽ chủ yếu yêu cầu cũng chỉ có thời không tinh hạch. Những thứ kia lịch luyện, càng nhiều chỉ là nhân tiện, mà không phải là phải. Vì vậy, đối với đi trước Hoang Hải chuyện này, thái độ của Diệp Hiên thập phần kiên định. Hắn hướng Mạc Hàn Tuyết ông quyền, xin lỗi nói, tiền bối, ngài hảo ý ta tâm lĩnh nhưng vãn bối ở cực thiên vực còn có chuyện cần xử lý, tạm thời cũng không chuẩn bị đi trước những địa phương khác lịch luyện. Diệp Hiên cũng biết rõ, đối phương là muốn tốt cho mình, nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi. Đối với lần này, Mạc Hàn Tuyết thở dài, "Ai, được rồi, ngươi đã ý đã quyết, ta cũng không cưỡng bác ngươi. Như vậy đi, ngươi nhận lấy vật như vậy, nếu là sau này muốn đi Hoang Hải, có thể mang theo nó đi trước Thiên Đạo Thành, tìm Thiên Đạo phủ, đến lúc đó sẽ có người đưa ngươi đưa về Hoang Hải." Mạc Hàn Tuyết đem một quả kim sắc bảng liệu đẩy tới trước mặt Diệp Hiên, cười nói, "Nhân lệnh bài, trong lòng Diệp Hiên nói không cảm kích đó là giả đối với một cái ban đầu lần gặp gỡ văn bối có thể làm được loại trình độ này cũng coi là cực hạn đa tạ tiền bối Diệp Hiên không có khách khí trực tiếp nhận lệnh bài Mặc Hang Tuyết cười nhạt nói tạ liên miễn chính là một quả hoang hải lệnh bài mà thôi cùng ngươi cứu Yên Nhi sự tình so sánh không coi là cái gì đừng xem nàng nói thật nhẹ nhàng hoang hải lệnh bài ở toàn bộ đại lục cũng coi như là thuộc về hiếm thây bảo vật bao nhiêu người vì tranh đoạt nó mà máu chảy thành sông cho xong rồi lệnh bài Mặc Hang Tuyết cũng không lại tiếp tục ở đây lưu lại. Ở Mạc Kiến cùng Diệp Hiên thật tốt nói chia tay sau đó, liền dẫn Mạc Kiến rời đi. Tiếp kiến xong rồi Mạc Hàn Tuyết, phía dưới dĩ nhiên chính là một vị khách chính chủ, La Vân. Giữa hai người cũng không có gì hay trò chuyện, đơn giản chính là nói hạ ban đầu chuyển thừa chi địa trung phát sinh các loại. Nghe xong Diệp Hiên đến tiếp sau này trải qua truyền kỳ sau, La Vân cũng chỉ có thể biểu thị. Người cái tên này, thật là quá yêu nghiệt, quả nhiên, người so với người phải chết ta. La Vân vậy kêu là một cái buồn rầu, thì ra như vậy đến cuối cùng, hắn thử đi chuyển thừa chi địa, thí chỗ tốt đều không mò được. Bất quá hắn cũng chỉ trừ không nhắc Diệp Hiên được đúng lúc, mà là khẽ thở dài, hỏi: "Diệp huynh, nghe nói ngươi phải đi là chuẩn bị hồi cực thiên vực." Diệp Hiên nói: "Không sai, cực thiên vực. Còn có việc phải xử lý." La Vân trầm ngâm một chút, "Diệp huynh, nói thật, nếu như xử lý xong cực thiên vực chuyện, ta thật lòng đề nghị ngươi đi còn lại khu vực đi một chút, nhiều tăng trưởng nhiều chút lịch, duyệt. Chính là đáng tiếc, ngươi không chỗ dựa lớn nào, nếu không, nếu có thể nghĩ biện pháp làm một quả hoang hải lệnh bài, đi đến hoang hải, lấy Diệp huynh thiên phú của ngươi, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng." Ta lần này đó là thật vất vả cầu ra lý hoa giá thật lớn lấy một quả, chuẩn bị đi chỗ đó lịch luyện một phen. Nói đến Hoang Hải, La Vân trong mắt sáng lên. Đây chính là cái chân chính địa phương tốt. Chương 188, xuống lại điều kiện. Nghe đối phương lời nói, Diệp Hiên sững sốt một chút, mà sau sẽ trước mặt Hàn Tuyết cho hắn cái viên này lệnh bài lấy ra, nghi ngờ nói: "Ngươi nói đồ vật, chính là cái này?" Thấy Diệp Hiên lấy ra lệnh bài, La Vân cũng ngây ngẩn, hắn ngạc nhiên nhìn cái viên này lệnh bài, kinh ngạc nói: "Ngươi thế nào có Hoang Hải lệnh bài?" Diệp Hiên không có dấu dến, nói thật: là mạc Hàn Tuyết tiền bối mới vừa rồi cho ta, nàng hy vọng ta sau này có cơ hội đi trước Hoang Hải lịch luyện như thế, ý tứ mà cùng ngươi mới vừa nói không sai biệt lắm, cũng là hy vọng ta Thiên Phú không muốn mai một ở cực thiên vực. Nghe vậy, La Vân lộ ra hâm mộ biểu tình. Xem ra mạc Hàn Tuyết tiền bối đối với ngươi là thật không tệ, này cái Hoang Hải lệnh bài, ta đều là phế tốt đại công phu, gia tộc mới đáp ứng giúp ta tranh thủ được một quả. Ngươi đây cũng là được rồi, tuy tuy tiện tiện đã có người cho ngươi đưa một quả. Dứt lời, hắn nhìn Diệp Hy nói, chờ một chút, nói cách khác, ngươi còn không chuẩn bây giờ đi phải đi Hoang Đại. La Vân này mới phản ứng được mới vừa rồi Diệp Hiên trong lời nói một người khác biểu đạt ý tứ. Diệp Hiên gật đầu nói, không sai. Bây giờ ta còn có càng chuyện trọng yếu cần phải giải quyết, đợi giải quyết sau đó, suy nghĩ thêm có muốn hay không đi hoang hải lịch luyện. Tóm lại đối với hắn, chỗ đó sức hấp dẫn không tính là đại. Còn lại thiên tài, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thấy hắn như thế, La Vân thở dài, được rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Muốn còn muốn với Diệp Hinh ngươi đồng thời đi trước hoang hải lịch luyện đâu rồi, đến đó có thể tốt hơn chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có ta một cái người đi qua. Hoang Hải cái loại địa phương đó, thuộc về kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương, cũng chỉ có một mình hắn, nguy hiểm tương đối lớn. Nhưng không có cách nào hắn nếu quyết định hướng phải trở nên mạnh, tự nhiên không thể đang suy nghĩ an toàn. Thật muốn nói an toàn, ngày ngày ở nhà ngây ngốc tu luyện, tuyệt đối so với bất kỳ địa phương nào đều phải an toàn, nhưng đối với thực lực bản thân tăng lên cũng không có trợ giúp. Diệp Hiên cười nói, không việc gì, phải có lòng tin với chính mình, thiên phú của ngươi so sánh với đại đa số người cũng rất không tồi, chỉ cần mình cố gắng nữa một chút, tin tưởng tương lai cũng sẽ có cái không tệ thành tựu. La Vân cười khẽ, Vậy thì cảm tạ Diệp huynh chúc phúc, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Kia đã như vậy, cuối cùng sẽ ở Đại La Thánh Thành chơi đùa mấy ngày sẽ rời đi đi. Vốn là ở chỗ này hắn lại là đội chủ nhà, kết quả vẫn không có thời gian mang theo Diệp Hiên ở nơi này khắp nơi vui lùa một chút. Bất quá, trong lòng Diệp Hiên còn có chuyện, cũng không có đáp ứng, mà là trực tiếp cáo từ rời đi. "La công tử, ta đây vội vã trở về, hay lại là lần sau đi, chờ đến chúng ta gặp lại lần nữa, đến thời điểm tái hảo hảo trò chuyện một chút." Hắn đều nói như vậy, La Vân cũng đành thôi. "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Từ Đại La Thánh Thành lao tới Băng Tuyết Thần Tông, tướng so với lúc tới sau khi, Diệp Hiên tâm tính xảy ra cực biến hóa lớn. Lúc tới sau khi, hắn càng nhiều là mang lòng tự tin, thậm chí là kiêu căng. Nhưng bây giờ, đơn thuần muốn để cho Dạ Yên tái hiện thế gian. Trên đường trở về, Diệp Hiên linh hồn tiến vào hồn tháp trung. Đây đã là hắn gần đây không biết được bao nhiêu lần đem linh hồn tiến vào hồn tháp bên trong, cứ việc tùy ý tiến vào nơi này, bên ngoài thân thể đem sẽ lâm vào tê liệt. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đi vào nơi này. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là so với linh lung tháp hoa cỏ cây cối, thế ngoại như tiên cảnh cảnh tượng. Ở nơi này hồn tập trung, liền nhàm chán rất nhiều, nhưng Diệp Hiên cũng không ý những thứ này. Hắn linh hồn thể đứng ở đệ bắt tầng trong không gian, tại hắn phía trước trên mặt đất, yên lặng nằm một người, chính là Dạ Yên. Bất quá, trước mắt này Dạ Yên cũng không phải là chân chính Dạ Yên, mà chỉ là một linh hồn, thậm chí nói, bởi vì bị thương nghiêm trọng, ngay cả linh hồn đều ở trạng thái hôn mê. Nhưng may mắn là, gần đó là trạng thái hôn mê, nhưng hắn linh hồn thể tương đương hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ thiếu sót. Cứ như vậy, liền dễ dàng Diệp Hiên sống lại nàng, không cần cân nhắc gộp đủ linh hồn thể rồi. Nhìn trong giấc ngủ say dạ yên, Diệp Hiên trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Hễ nấy, không căm lòng, phẫn nộ, cùng với bi thương, Dạ Yên đối với hắn mà nói, đúng là ý nghĩa bất phàm. Nàng tử, có thể nói thật đả kích Diệp Hiên. Thậm chí muốn không phải có hồn tháp tồn tại, Diệp Hiên cũng không xác định, sau này mình có thể hay không từ bóng ma này chung đi ra. Thích người chết ở trước mặt mình, vẫn là vì chính mình. Đổi lại là ai, cũng đều gặp không dừng được. Thở dài, Diệp Hiên nói, khí linh, đi ra ngoài một chút đi. Diệp Hiên thanh âm vang vọng ở hồn tháp trong không gian, rất nhanh. Trong không gian dâng lên một khu vực rung động, từ trong tử tử đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một cái vóc người thập phần cao gầy, vóc người, tướng mạo cũng tương đối khá quần áo đen nữ tử. Thấy Diệp Hiên sau đó, nữ tử cung kính nói: "Tôn kính chủ nhân, có gì phân phó sao?" Thấy quần áo đen nữ tử sau đó, trong lòng Diệp Hiên âm thầm gật đầu, xem ra hắn cũng không có đoán sai, này hồn tháp bên trong cũng có tương tự tuyết ly như thế khí linh tồn tại. Cứ như vậy, vậy coi như dễ dàng hơn. Hắn nhìn nữ tử, nhàn nhạt nói: "Ngươi tên là gì?" Quần áo đen nữ tử liền nói ngay: "Ta danh Vân Nguyệt." là hồn tháp khí linh. Nghe được tên của nàng sau đó, Diệp Hiên gật đầu một cái, rồi sau đó thẳng tiếp hỏi: "Ta nghĩ muốn lợi dụng này hồn tháp, từ đó sống lại nàng, cần dùng đến những thứ đó." Những chuyện này chính là bây giờ Diệp Hiên quan tâm nhất sự tình. Tuy nói đã biết rõ sống lại tài liệu có thể sẽ không quá tốt chuẩn bị, nhưng này cũng không đáng kể, hắn tin tưởng chính mình trung quy có thể tìm được. Vân Nguyệt trả lời cũng là tương đương tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt phải trả lời nói: "Nếu là ngài muốn sống lại những người khác, cần dùng đến dưới đây tài liệu. Đầu tiên là Vạn năm huyết liên hoa, dùng để thúc đẩy sinh trưởng huyết khí." sau đó chính là thông tiên nói tinh phụ trách thân thể mới lĩnh ngộ pháp tắc cũng đã từng lĩnh ngộ pháp tắc thừa kế đều cần dùng đến cuối cùng chính là vãng sinh đan trước mặt mặt hai điều kiện cũng hoàn thành viên mãn cuối cùng cho hắn thêm ăn vào vãng sinh đan cũng là có thể hoàn thành sống lại dĩ nhiên ở trong này còn rất nhiều hỗn tạp tài liệu trong đó chân chính chân quý cũng chỉ là phía trước nhất kia ba loại chỉ cần tìm được bọn họ cũng liền không sai biệt lắm vân nguyệt đảo là phi thường cụ có nhân tính hóa trực tiếp cho diệp hiên vạch ra điểm khó khăn nghe xong diệp hiên rơi vào trầm tư tiếp lấy hắn tiến vào một chỗ khác, cũng chính là linh lung thất trung. thế nào, tuyết ly, ta lời vừa mới nói những tài liệu kia, nơi này chúng ta có không? nghe vậy, tuyết ly liếc hắn một cái. chủ nhân, ngươi thật làm nơi này chúng ta cái gì cũng coi ư, như lời ngươi nói vạn năm huyết liên hoa, đó là thập phần hiếm thấy thần hoa. nói như vậy, loại cấp bậc đó thiên tài địa bảo, đều có thể hóa thân hình người rồi. về phần nói thông tiên nói tinh, vật này cũng là thập phần hiếm thấy bảo vật, muốn có được, chỉ có thể nhìn tạo hóa. cuối cùng, vãng sinh đan tài liệu, lời này, ta nghĩ có thể kiếm ra phần lớn tài liệu. Còn lại ngươi có thể tìm cơ hội mua, bất quá có một cái vấn đề lớn nhất. Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn hắn, người sau sửng sốt một chút. Vấn đề gì? Chương 189, có người tìm chính mình. Tuyết Ly giải thích, vãng sinh đan thuộc về siêu phẩm đan dược, ngươi gần đó là có tài liệu, cũng khó mà tìm tới có thể luyện chế loại này cấp bậc luyện đan sư. Bởi vì có được tam phẩm luyện đan sư trình độ bảy ở nơi đó, Diệp Hiên dĩ nhiên là biết rõ siêu phẩm đan dược ý vị như thế nào. Muốn có được siêu phẩm đan dược, trọng yếu nhất ngoại trừ tài liệu chính là đối ứng siêu phẩm luyện đan sư nhưng ở cực thiên vực muốn tìm siêu phẩm luyện đan sư căn bản cũng không thực tế gần đó là cựu phẩm luyện đan sư cũng cũng chưa có nghe nói qua cực thiên vực tồn tại về phần càng cấp thấp bát phẩm luyện đan sư ở băng tuyết thần tông bên trong thưởng thụ đãi ngộ cực cao nhưng đối với này siêu phẩm đang uống dược căn bản là không có biện pháp chút nào nghe được cái này diệp hiên cho mày xác thực liền chỉ là siêu phẩm luyện đan sư chính là cái vấn đề lớn suy tư đã lâu đột nhiên diệp hiên nghĩ tới giải quyết chấp pháp không phải là siêu phẩm luyện đan sư ấy ư nếu không tìm được vậy mình rút khoát thử thành tựu siêu phẩm luyện đan sư như thế nào đây Luyện đan thuật tu luyện khô khan hiện lên vị, nhưng lại cực kỳ khó khăn, lại cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tới tiến hành học tập. Nhưng lại ở Diệp Hiên này cũng không giống nhau, hắn có thể đủ ứng trước, giống như là ứng trước này tam phẩm luyện đan sư thời điểm như thế, trực tiếp ứng trước trở thành đỉnh phong luyện đan sư không được sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Hiên sáng tỏ thông suốt, thậm chí còn hắn đều đã nghĩ đến những tài liệu khác nên như thế nào tìm. Vạn năm huyết liên hoa cũng tốt, thậm chí còn còn lại những luyện đan đó cần tài liệu cũng được, tin tưởng có một nơi, tuyệt đối sẽ có chút tin báo. Luyện đan sư hiệp hội làm là danh dương toàn bộ đại lục siêu nhiên thế lực từ nơi nào mua một ít tài liệu luyện đan khẳng định so với chính mình tìm tới muốn thuận lợi về phần nói nhân ra dựa vào cái gì bán cho hắn vậy thì nhìn chính mình xử lý như thế nào suy tư một phen sau đó diệp hiên làm ra quyết định đợi hệ thống đổi mới hoàn thành sau đó trước ứng trước một phen luyện đan thuật liếc nhìn hệ thống thời gian đổi mới còn dừa lại còn có đại khái hơn 20 ngày lần này diệp hiên cũng là không nghĩ tới chính mình thứ nhất một lần nhanh như vậy vô tưởng rằng sẽ ở chuyển thừa chi địa trung trải qua nặng nghề hiểm trở cuối cùng được đến lịch thiên cơ duyên đáng tiếc. Đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được, hệ thống cái gọi là cơ duyên kia, 8/10 chính là chỉ là hồn tạp. Dù sao, những vật khác, hắn không lấy được gì cả, nha đúng còn có cái gì đó Hoang Hải lệnh bài, cũng coi là một cái thu hoạch. Trung quy mà nói, coi như không thua thiệt. Đương nhiên, đối với Diệp Hiên mà nói trọng yếu nhất thu hoạch, hay lại là gặp Dạ Yên. Không nói xa cách nếu là hắn lần này không có kịp thời xuất hiện ở truyền thừa chi địa, Dạ Yên 8/10 đã bị Hoàng Hôn Chi thần cắn ướt. Hơn nữa, hay lại là hoàn toàn chết hết, lại vô bất cứ cơ hội nào. Vừa nghĩ tới Hoàng Hôn Chi thần, Diệp Hiên trong mắt liền toát ra đậm đà sát cơ. Hán Thề, cuộc đời này nhất định làm trong sự tình, thì có hoàn toàn diện hoàng hôn chi thần, bao gồm nàng dưới tay hoàng hôn giáo hội. Chỉ là muốn có loại trình độ đó thực lực, còn phải cần một khoảng thời gian, trước đó cũng chỉ có ẩn nhẫn. Xuyên việt khu vực truyền thống trận, Diệp Hiên không lãng phí quá nhiều thời gian, liền lần nữa trở lại băng tuyết thần tông bên trong. Quen thuộc băng tuyết ngàn dặm, để cho Diệp Hiên không khỏi có loại cảm giác ở nhà. Đi tới thần tông kết giới bên ngoài, rất nhanh một đám hộ vệ liền vây lại. Nhưng khi thấy là Diệp Hiên sau đó, mọi người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó tất cả đều cùng kính nửa quỳ xuống, tham kiến thần tử điện hạ. Mọi người cùng kêu lên hô to. Diệp Hiên cười một tiếng, không việc gì, không cần đa lễ. Ta rời đi khoảng thời gian này, tông môn như thế nào, không có chuyện gì xảy ra chứ? Nghe vậy, trong đó cầm đầu đệ tử liền nói ngay. Hồi bẩm thần tử điện hạ, tông môn cũng không có xảy ra chuyện lớn, nhưng xảy ra một món cùng thần tử điện hạ ngài có liên quan sự tình. Nghe được cái này, Diệp Hiên thiếu mi nói, "Ồ, chuyện gì?" Đệ tử kia liền vội vàng giải thích, ngay tại uýy ngày trước, một cô thiếu nữ mang theo một đám cường giả đến chúng ta Băng Tuyết Thần Tông, nghe nói là vì tìm ngài. Cường giả? Mạnh bao nhiêu? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ, nhưng đệ tử ngay sau đó trả lời, hoàn toàn kinh động hắn. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng biết rõ, nhưng tông chủ đại nhân đối với bọn họ phi thường tôn kính, hơn nữa còn được rồi vãn bối lễ. Lần này trong lòng Diệp Hiên hơi kinh ngạc, lấy bây giờ băng linh cảnh giới, tình hình chung, chỉ có song phương chênh lệch hai cái đại cảnh giới mới có thể đi vãn bối lễ. Đây cũng chính là nói, người vừa tới bên trong, lại có cao hơn băng linh già hai cái đại cảnh giới cường giả vậy không thì đến được rồi thần tiên cảnh sao diệp hiên nếu mày có người mang theo thần tiên cảnh cường giả tìm chính mình có thể có chuyện gì hắn nhìn người kia hỏi biết rõ tìm ta là tại sao không đệ tử kia lắc đầu một cái cụ thể là thanh cũng biết rõ nhưng ta xem những người đó đối tông chủ đại nhân cũng phi thường khách khí phảng phất là muốn cầu cạnh chúng ta diệp hiên nghi ngờ hơn loại cấp bậc đó cường giả muốn cầu cạnh bọn họ băng tuyết thần tông kéo con bên đây về phần nói thái độ cũng vô cùng kỳ quái lẽ ra loại này cấp bậc tồn tại gần đó là đối với bọn họ khinh miệt khinh bỉ tất cả đều là chuyện đương nhiên Nhưng tôn kính có thừa, cũng quá khác thường. Diệp Hiên với mấy người lập tức cáo tử, tiến vào băng tuyết thần tông. Diệp Hiên chạy thẳng tới băng tuyết thần điện, còn không chờ hắn tiến vào băng tuyết thần điện, liền ở bên ngoài thấy được băng linh bóng người. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, lúc này tỏa sáng hai mắt, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Xú tiểu tử, ngươi xem như trở lại, không trở lại nữa, bổ tông chủ sợ là cũng phải đi đại la thánh thành tìm ngươi. Khoảng thời gian này, hắn đợi Diệp Hiên có thể nói là đợi lòng như lửa đốt, nhưng cũng biết rõ, coi như là đi đại la thánh thành, có thể tìm được Diệp Hiên sát suất cũng không lớn. Cũng may, Diệp Hiên kịp thời trở lại. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, Tông chủ, ngài cứ việc nói thẳng đi. Sự tình ta mới vừa rồi ở bên ngoài cũng đều nghe nói, bọn họ nói có cô gái mang theo cường giả tới Tông môn tìm ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, Băng Linh biểu hiện trên mặt trở nên quái dị, nhìn Diệp Hiên nói, nhắc tới chuyện này hẳn hỏi chính ngươi đi, ngươi tiểu tử này, lúc nào cấu kết đến Thiên Cơ Các truyền nhân? Nghe được cái này xa lạ tên, Diệp Hiên nhũ mày lại, Thiên Cơ Các truyền nhân, vậy là ai? Ta chưa nghe nói qua. Băng Linh suy nghĩ một chút, giải thích, vậy. Kính Hâm danh tự này, ngươi nghe nói qua sao? Danh tự này, Diệp Hiên dĩ nhiên là quen thuộc, hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, "Là nàng." Băng Linh liếc hắn một cái, còn nói không nhận biết, thành thật khai báo, rốt cuộc là thế nào cấu kết thượng nhân ra. Diệp Hiên bất đắc dĩ, sự tình là như vậy. Hắn đem ban đầu ở cổ vực chung với Kính Hâm đồng thời chuyện phát sinh giảng thuật một lần, phản ứng cũng không có cái gì tân bí, ngoại trừ Linh Lung Tháp. Ở Diệp Hiên trong miệng, cũng chỉ có hắn với Kính Hâm cùng trải qua nguy cơ sinh tử, có sinh tử chi giao tình nghĩa. Nghe xong hắn giảng thuận, Băng Linh rất kinh ngạc, không nghĩ tới ban đầu thành phần cuộc chiến còn có vị kia tồn tại. Diệp Hiên nghi ngờ nói, nhắc tới, tông chủ, ngài nói kính hâm là cái gì thiên cơ cắt chuyển nhân, thiên cơ cắt, đó là cái gì? Một thế lực. Thấy băng linh gật đầu, hắn tiếp tục hỏi rất cường đại sao? Trương 190, tuyệt hung. Băng linh hít sâu một cái, ngươi chỉ cần biết rõ, thiên cơ cắt cường đại, ở trên đại lục hoàn toàn không kém luyện đan sư hiệp hội, lại đồng dạng là siêu nhiên với thế gian thế lực. Bây giờ mình bạch sao? Vừa nói ra lời này, trong lòng Diệp Hiên cũng là run một cái. Nếu như đúng như băng linh từng nói, như vậy thiên cơ cắt có thể sát thực quá mạnh mẽ liên chỉ một có thể với luyện đan sư hiệp hội đặt chung một chỗ tương đối cũng đủ để chứng minh này tiền cơ các chỗ cường đại chớ nói chi là có thể siêu nhiên với thế gian dù sao thân ở trong trần thế không có thực lực tuyệt đối làm làm hậu thuẫn nhất là ngươi nói siêu nhiên liền siêu nhiên diệp hiên một mặt giật mình ban đầu kính hâm lại có khổng lột như thế lai lịch mặt khác là đang nghi ngờ đối phương tại sao tìm đến mình tông chủ biết không biết rõ bọn họ tới nơi này là vì chuyện gì đối với hắn vấn đề băng linh trực tiếp lắc đầu không rõ ràng bọn họ chỉ nói là muốn cầu cảnh ngươi nhưng cụ thể là chuyện gì bọn họ không muốn nói nhiều, ta cũng không tiện hỏi nhiều. nhưng có thể nhìn ra được, khẳng định là đối với bọn họ vô cùng trọng yếu chuyện. nếu không, đường đường thiên cơ các, làm sao có thể ở đi tới chúng ta băng tuyết thần tông sau đó, còn như vậy khiêm tốn. vốn là hắn đều làm xong phục vụ những thứ kia tổ tông chuẩn bị, nhưng kết quả đâu rồi, thiên cơ các tới những người đó, chẳng những không có làm khó băng tuyết thần tông bất cứ chuyện gì, thậm chí ở những ngày gần đây, thỉnh thoảng còn giúp đến hắn tu luyện, giảng thuật một ít tu luyện cẩn nộ, đối với hắn lợi cực lớn. nếu không phải có đại sự muốn nhờ. Hắn tin tưởng nhân gia tuyệt đối sẽ không làm được loại trình độ này. Trong lòng Diệp Hiên đối với cái này sự kiện cũng mơ hồ có nhiều chút xác định vị trí, gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, nếu như vậy, tông chủ ngài dẫn ta đi gặp một chút kính hâm đi, ta đi hỏi một chút, rốt cuộc vì chuyện gì." Băng Linh chờ hắn những lời này đây, liền nói ngay: "Ừ, ngươi đi theo ta." Lúc trước kính hâm cũng đều đã nói với hắn, để cho Diệp Hiên trở lại một cái liền lập tức dẫn hắn đi. Cho nên tạm thời điểm cũng chưa có hỏi Diệp Hiên ở Đại La Thánh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lấy được những thứ đó. Một tòa thánh nữ ngoài điện Môn hai bên đứng hai vị áo dài trắng nam tử, giống như hộ vệ một dạng đứng ở đó không núc ních. Đi tới trước cửa, Diệp Hiên nhìn hai người lướt mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đi ngang qua truyền thừa chi địa trung, với mấy cái thần đạo cảnh cường giả có tiếp xúc qua sau, hắn liền ghi nhớ kia cường đại khí tức. Mà giờ khắc này trên người hai người, so với thần đạo cảnh khí tức còn phải tới cường đại, hơi có chút mạc hàng tuyết ban đầu mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách. Không cần nghĩ, hai người này tám chín phần 10, cảnh giới đạt tới thần thiên cảnh trình độ. Hai người cũng thấy Diệp Hiên cùng băng linh, băng tông chủ, ngài đây là tới. Gần đây khoảng thời gian này, Kính Hâm một mực ở Băng Tuyết Thần Tông đợi, chỉ là muốn gặp được nàng, liền được cần đi qua ngoài cửa hai vị này kiểm định. Dưới bình thường tình huống, là không cho phép những người khác tùy tiện thấy. Băng Linh chỉ xuống Diệp Hiên, cười nhạt nói, "Hai vị tiền bối, vị này ngươi chính là các ngài một mực chờ đợi, chúng ta Băng Tuyết Thần Tông thần tử điện hạ." Diệp Hiên ngay mới vừa rồi, hắn từ Đại La Thánh Thành trở lại. Hắn nhất là đem thần tử điện hạ bốn chữ này cắn rất nặng. Hai người ngược lại là không có để ý, ánh mắt trực câu câu rơi vào trên người Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên cũng phi thường lễ phép đối hai người không người thi lễ một cái, tại hạ Diệp Hiên bái kiến hai vị tiền bối. Đối mặt thần thiên cảnh cường giả, một lễ này cũng coi như trong tình lý. Hai người mục đích nghe vậy quang, ánh mắt đều tại trên người Diệp Hiên quan sát một phen, làm chú ý tới Diệp Hiên tu vi sau đó, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mới chỉ là 20 tuổi, tu vi thì đến được rồi thánh giả cảnh giới, thật là thiên tài. Một người trong đó kinh ngạc vừa nói. Trước liền nghe nhà mình tiểu thư nói Diệp Hiên thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ thì đến được rồi Huyền Hoàng đỉnh phong, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng hiện tại xem ra Diệp Hiên Thiên Phú đã vượt xa nhà mình tiểu thư thuyết tình báo. Diệp Hiên gật đầu nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Người trước tuy nói kinh ngạc, nhưng là còn không quên chính sự, liền nói ngay, không có gì hay tạ, bây giờ ngươi như là đã trở lại, vậy thì đi vào trước đi. Tiểu thư tại bực này ngươi nhiều ngày rồi. Dứt lời, hai người nhường ra một con đường, tỏ ý hắn tiến vào. Tiến vào trước, Diệp Hiên liếc nhìn băng linh, người sau đối với hắn gật đầu một cái. Đi đi, với nhân gia thật tốt trò chuyện một chút. Nhưng được Diệp Hiên thật có thể với thiên cơ các vị kia truyền nhân làm quan hệ tốt đối với băng tuyết thần tông chưa chắc liền không phải một chuyện tốt hắn đều lên tiếng diệp hiên cũng không do dự nữa đẩy cửa tiến vào đạp nhập thánh nữ điện phát hiện tiền thính cũng không có người diệp hiên chạy thẳng tới hậu viện mới vừa vào đến liền đúng dịp thấy bên trong viện một nơi trong đỉnh kính hâm kia thân ảnh quen thuộc chính ngồi xếp bằng ngồi yên lặng tu luyện ở bên người nàng vẫn là hai cái mặc áo dài trắng nam tử một người trong đó khí tức rất là cường đại thậm chí mơ hồ vượt qua mạc hàng tuyết ban đầu bộc phát ra thực lực mạnh nhất hắn xuất hiện bị hai người chú ý tới một người trong đó trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp hiên Diệp Hiên lập tức ôm quyền giải thích, "Tiền bối, tại hạ Diệp Hiên, tới bái kiến kính hâm cô nương." Biết được thân phận của Diệp Hiên, nam tử tỏa sáng hai mắt. Nguyên lai là Diệp tiểu huynh đệ, quả nhiên, với tiểu thư lời muốn nói như thế, tuân tú lịch sự, thiên phú dị bẩm. Diệp Hiên không có lãng phí miệng lưỡi, gật đầu một cái sau đó, thẳng tiếp hỏi, "Tiền bối, nghe nói các ngươi có chuyện muốn tìm ta, không biết vì chuyện gì?" Nhấp đến đây, áo dài trắng nam tử hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kính hâm. Chuyện cụ thể, hay là để cho tiểu thư tới nói cho ngươi hay? Vừa vặn lúc này, kính hâm tựa hồ cũng là cảm thấy diệp hiên khí tức chậm rãi trợn mở con mắt khi thấy diệp hiên nàng đứng lên đi tới cười nhạt nói diệp hiên chúng ta lại gặp mặt nói xong liếc nhìn bên người hai vị áo dài trắng nam tử hai vị tiền bối có thể để cho ta theo diệp hiên đơn độc trò chuyện một chút sao hai người hai mắt nhìn nhau một cái ngay sau đó gật đầu đáp ứng thân ảnh biến mất ở thánh nữ trong điện hai vị thần thiên cảnh cường giả rời đi diệp hiên cũng coi là thanh tĩnh lại rồi nhìn kính hâm xác thực lại gặp mặt nhưng ta càng toan mò hơn bây giờ ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì Khác nói với ta là vì phải làm ban đầu kia tọa tiểu tháp lung linh. Ngoại trừ cái kia, Diệp Hiên thật sự là không nghĩ ra, kính hâm còn có thể có chuyện gì có thể tìm tới hắn. Kính hâm cười một tiếng, dĩ nhiên không phải là vì chuyện này, kia bảo vật theo ta vô duyên, ta đương nhiên sẽ không cường đoạn. Trước chuyến này tới tìm ngươi, nói thật, chính ta đều cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Lời nói của nàng để cho Diệp Hiên đầu đầy dấu hỏi. Kính hâm, ta ngươi cũng coi là có chút đồng thời xuất hiện, có chuyện gì, nói thẳng liền có thể. Cái gì gọi là chính ngươi đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, có tới hay không tìm ta? không phải ngươi nhất niệm sao? Nhưng hắn hiển nhiên là hiểu lầm đối phương ý nghĩ, Kính Hâm dứt khoát cũng sẽ không vòng vo, biểu hiện trên mặt trịnh trọng thêm vài phần. "Ta chuyến này, là vì chuyện này, chính ngươi xem đi." Vừa nói, Kính Hâm lấy ra lần trước kia la bàn, theo nàng vận chuyển huyền khí, không trung lưu quang đồn nháo. Ở nàng vận chuyển huyền khí sau đó, trong lòng Diệp Hiên liền lấy làm kinh hãi. "Người này, mới bao lâu không thấy nàng, tu vi liền cũng đạt tới thánh giả? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không phải mới vừa vào nhập thánh người." Ngay tại hắn kinh ngạc với Kính Hâm thực lực tăng lên lúc, không trung lóe lên hai chữ to để cho Diệp Hiên ngây ngẩn, chỉ thấy kia rõ ràng là tuyệt hung. Diệp Hiên chỉ hỏi một câu, chuyện này là ai quái tượng? Không ra ngoài dự liệu, kính hâm thở dài, chỉ mình là chính ta. Trận 191, trăm băng tuyết thần tông tìm Diệp Hiên, Diệp Hiên hơi nhíu mày, chính mình đích thân trải qua tuyệt hung chi quẻ, rất rõ ràng trong đó hung hiểm. Lúc trước ở cổ vực bên trong, đối mặt Kim Thụy Vương sở dĩ còn có thể sống sót, thật là có điểm ý trời khó tránh, lại gần vật khí, muốn không phải cuối cùng Âm Hỷ kịp thời xuất hiện, cho hắn sáng lập tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh. Phong tuyết nặng nề lặng, hắn thật đúng là khả năng liền chết ở Kim Thụy Vương dưới bước. Nhưng hắn cũng rõ ràng, không phải mỗi người cũng có thể may mắn như vậy, gần đó là hắn, lại trải qua một lần cũng dám khẳng định có thể thuận lợi thoát thân. Ít nhất, lấy hắn tính cách, gần đó là có Linh Lung Tháp ở trong tay, cũng không khả năng trơ mắt nhìn băng thanh tuyết âm hì, cùng với còn lại người chết ở trước mặt mình. Lúc trước ở truyền thừa chi địa, muốn không phải Tuyết Ly đem hắn cưỡng ép kéo đến rồi Linh Lung Tháp trong không gian, hơn nữa không để cho hắn đi ra ngoài, hắn phòng trường chỉ nàng nhạy ra ngoài với đối phương liều mạng, cho dù chỉ là thiếu thân. Bây giờ Tuyệt hung chi quẻ xuất hiện ở trên người kính hâm, để cho hắn ít nhiều có chút thổn thức. Nhìn như vậy đến, vị này tiên cơ các truyền nhân, sợ rằng nguy hiểm. Diệp Hiên nhìn hắn, trầm ngâm nói, cho nên nói, ngươi lần này tới tìm ta là, chẳng lẽ là vì này tuyệt hung chi quẻ tới? Nghe đối phương ý nghĩ, thật giống như trừ cái này sự kiện, cũng không có tạm biệt. Đúng như dự đoán, hắn vừa dứt lời, kính hâm trên mặt liền mang theo mấy phần lúng túng, gật gật đầu nói, ừ, đúng là. Nhắc tới, lần trước ở nàng biết trên người Diệp Hiên có tuyệt hung chi quẻ dưới tình huống, nàng không nói nhiều liền chạy trốn. Ít nhiều có chút khí nhân với không để ý ý tứ. Kết quả hiện ở tự có Tuyệt Hung Chi quẻ liền lại tìm đến nhân gia, may là nàng cũng có chút không tốt làm ý tứ. Diệp Hiên ngược lại là sảng khoái, nói thẳng, sự tình ta muốn cũng đoán được một ít, Kính Hâm cô đương, ngươi cũng coi là đối với ta có ơn, nói thẳng đi, cần ta thế nào giúp ngươi. Thấy hắn nói như vậy, Kính Hâm sửng sốt một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, thế nào, ngươi sẽ không sợ ta Tuyệt Hung Chi quẻ ảnh hưởng đến ngươi. Có thể đánh đến loại trình độ này quái tượng, đối với bóng người bên cạnh vàng cũng tương đối lớn. Diệp Hiên không chút suy nghĩ, không có vấn đề nói. Yên tâm, mệnh của ta cứng rắn, sẽ không tùy tùy tiện tiện tự ra chuyện. Trong đầu nghĩ, nếu thật là bị dính líu, gây gớm liền trốn linh lung tháp trùng, ngược lại quái tượng là kính hâm, gần đó là ảnh hưởng, đối với hắn cũng sẽ không quá lớn. Kính hâm trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói câu, cảm ơn. Diệp Hiên cười một tiếng, được rồi, ngươi cũng là một quả quyết nhân, cũng đừng cùng một tiểu nữ nhân như thế nhăn nhó, dứt lời, làm sao có thể đến giúp ngươi? Kính hâm thở dài, giải, giải thích, thành thật mà nói, cái này ta thực ra cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Hiên hơi ngẩn. Ngươi đây là ý gì?" Kính Hâm cười khổ nói, "Ngươi chính là cho ngươi một chút sỉu đem chuyện này nói rõ với ngươi mà đi. Bởi vì sự quan trọng đại, nàng không dám lơ là." Tuyệt Hung chi Quẻ, cho dù chỉ là dính liễu người bên cạnh, cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệp Hiên gật đầu nói, "Ừ, ngươi nói đi." Sau đó, Kính Hâm liền vì hắn nói liên tục, liên quan tới này Tuyệt Hung chi Quẻ đầu đời. Sự tình còn phải từ nàng ở cổ vực chung, lấy được mình muốn đồ vật, cũng chính là một bộ công pháp tàn quyền, sau đó cho Diệp Hiên tranh thủ một chút hy vọng sống, cuối cùng trở lại thiên cơ các nói về. Sau khi trở về Nàng liền bắt đầu tu luyện ban đầu ở cổ vực ở bên trong lấy được công pháp. Trong lúc hết thảy thuận lợi, nàng thiên cơ chi thuật cũng đều tăng lên thật nhanh. Nhìn hết thảy thuận lợi, nhưng ngay khi một ngày kính hâm giống như thường ngày luyện tập thiên cơ chi thuật, đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung, dứt khoát cho mình tính một quẻ. Kết quả chính là tuyệt hung chi quẻ. Nàng làm thiên cơ các tương lai chuyên nhân, chuyện này vừa xuất hiện liền dẫn phát thiên cơ các bành động chứa nhiều cường giả hội tụ cùng thương nghị chuyện này. Đến tiếp sau này, rất nhiều tinh thông thiên máy thuật cường giả chung nhau vì đó suy diễn vận mệnh, cuối cùng được đến một cái kết quả. Không lâu sau, kính hâm đem đối mặt một cái tử kiếp, mà cũng là kính hâm tâm thần có chút không tập trung nguyên do, cùng với đo ra tuyệt hùng chi quẻ nguyên nhân, có thể ai cũng không biết rõ, cũng diễn không tính ra, kính hâm này tử kiếp đến tột cùng là cái gì, lúc nào hạ xuống, hết thảy đều là không biết. Nghe đến đó, Diệp Hiên rất là kinh ngạc. Chờ một chút, ta không thể hiểu, các ngươi thiên cơ các không phải đại lục đỉnh phong thế lực tây ư? Mà ngươi làm truyền nhân, nếu là bị nặng nghề bảo vệ, thế nào lại gặp nguy hiểm? Thay lời khác, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, muốn ngươi xảy ra chuyện, kia phải là mạnh bao nhiêu tổn đang xuất thủ? kính hâm buông tay, cho nên ta cũng rất tò mò. Diệp Hiên suy tư một chút, lại hỏi nhưng này cùng tìm ta có quan hệ gì sao? Nghe vậy, kính hâm bất đắc dĩ cười một tiếng, người nghe ta nói tiếp. Ngay tại đoạn thời gian trước, ở cha của ta triệu tập hạ, toàn bộ thiên cơ các tu tập thiên cơ chi thuật các tiền bối cùng xuất thủ suy diễn ta đây tử kiếp phương pháp phá giải. Cuối cùng chắp ghép toàn thể bị thương nặng, lại cũng chỉ lấy được một cái làm người ta nghi ngờ kết quả. Diệp Hiên hiếu kỳ nói, hả, kết quả gì? Kính hâm lửng đầu nhìn Diệp Hiên, quái tượng nói chỉ có câu muốn nói, thấy hắn không hiểu kính hâm rốt cục thì nói ra câu nói kia, băng tuyết thần tông tìm diệp hiên. kính hâm khẽ thở dài, căn cứ các tiền bối nói, này kết quả khảo nghiệm cũng không hoàn chỉnh, chỉ là chẳng biết tại sao lần này diễn toán đối với bọn họ cắn trả cực lớn, mới chỉ suy diễn tới đây, các tiền bối cũng đã bị thương nặng, như tiếp tục đẩy diễn thôi, có thể sẽ toàn bộ nguy hiểm sinh mệnh. cho nên có thể tham khảo cũng chỉ có những thứ này. diệp hiên trong nháy mắt hơi ngẩn, tìm ta, hắn vẻ mặt mộng bức, nói cho cùng, hắn hiện tại bất quá chỉ là cái thánh giả cấp văn bối, gần đó là có hệ thống tồn tại. diệp hiên cao mày không thể nào đâu, ngươi chết ước, nếu là liền các ngươi thiên cơ các những thứ kia tiền bối cũng không cách nào giải quyết, ta một cái tiểu tiểu thánh giả có thể giúp được gì? Trên thực tế, không chỉ có ngươi không nghĩ ra, ngay cả ta, còn có chúng ta thiên cơ các các tiền bối cũng cũng không biết thế nào sẽ có một kết quả như vậy. Đối với lần này, kính hâm cũng không thể nào giải thích, xác thực, lấy nàng nhìn lại, cũng thập phần vượt quá bình thường. Nhưng kết quả như thế, nàng cũng chỉ có thể kết quả, dù sao, khả năng này là nàng sống được, duy nhất hy vọng. Diệp Hiên im lặng đã lâu, cuối cùng hỏi cho nên, ngươi lần này tới tìm ta là chuẩn bị làm gì? Nhân gia nếu đã tìm tới cửa, kia chắc hẳn cũng nên có nàng khảo lượng. Quả nhiên, Kính Hâm thở dài, nói: "Bởi vì suy diễn kết quả không hoàn chỉnh, ta cũng không biết rõ tìm ngươi giúp thế nào ta, cho nên, người nhà ta, cùng với thiên cơ các rất nhiều tiền bối chung nhau quyết định, để cho ta sau đó một đoạn thời gian, một mực đi theo bên cạnh ngươi, cho đến cuối cùng tự kiếp hạ xuống." Chuyện này, lời nói của nàng, để cho Diệp Hiên nhíu mày, mà Kính Hâm hắn cũng tương tự thật ngượng ngùng, "Ta biết rõ, điều thỉnh cầu này đối với ngươi mà nói cũng không công bình, không giải thích được bị cuốn vào ta chết cướp." đối với lần này, thiên cơ các các tiền bối đáp ứng, nếu như ngươi đồng ý, như vậy toàn bộ thiên cơ các có thể ở không tổn hại nghiêm trọng tự thân lợi ích, hoặc là cũng không vi phạm thiên hạ đại nghĩa dưới tình huống, giúp ngươi làm một chuyện. Về phần sự tình phạm vi, không có định rõ, ngươi có thể tự làm quyết định. Trở lên là thiên cơ các đối với ngươi hứa hẹn, còn có ta cá nhân, nếu ngươi đáp ứng, sau đó ta cũng có thể vì ngươi làm một chuyện. Quy tắc giống vậy, nhưng không thể liên quan đến vận dụng thiên cơ các lực lượng. Dĩ nhiên, cái tiền đề này là ta có thể trải qua tử kiếp, còn sống. Kính hâm hít sâu một cái, nhìn hắn, dĩ nhiên. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta cũng có thể lý giải, dù sao lần trước ta chính là như vậy xử lý. Như thế nào, lựa chọn của ngươi? Chương 192, Thông Thiên Đạo tinh vị trí. Đối mặt đến ánh mắt của Kính Hâm, Diệp Viên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. "Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi." "Bất quá, giống như là cùng ngươi nói như thế, ta xác thực có một việc, hy vọng các ngươi thiên cơ các giúp ta. Về phần chính ngươi, ta cũng không hy vọng xa với ngươi giúp ta làm gì, chỉ cần hết sức giúp ta giải quyết trước mặt sự tình liên có thể." Lời nói của hắn để cho Kính Hâm thoáng sững sờ ngay sau đó ôm quyền nói đa tạ Diệp Hiên cười một tiếng nói không cần đa tạ chúng ta lần này cũng coi là một lần giao dịch ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trải qua tử kiếp nhưng hy vọng các ngươi cũng có thể toàn lực giúp ta kính Hâm cũng là để lộ ra nụ cười gật đầu nói ngươi chỉ để ý nói đó là chỉ cần là chúng ta thiên cơ cấp có thể làm được đối với thiên cơ cấp năng lực làm việc nàng vẫn rất có tự tin nhân gia đều nói như vậy Diệp Hiên cũng không khách khí với nàng lúc này đem chính mình cần bọn họ làm việc nói ra ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực giúp ta sống lại một người Nghe nói như vậy, Kính Hâm lần nữa sững sốt. Sống lại một người? Người chết không thể sống lại, người yêu cầu này, làm sao có thể làm được? Phải nói để cho thiên cơ các giết người, thậm chí còn người giám hộ, đây đều là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là, sống lại nhân, này liền có chút làm người khác khó chịu. Gần đó là chân thần cường giả, cũng không phải nói sống lại là có thể sống lại một người, trong đó cần điều kiện, hà khắc cực kỳ, liền đây là đối với chân thần cường giả mà nói. Bọn họ mặc dù thiên cơ các cường đại, có thể còn chưa tới vượt qua chân thần trình độ. Diệp Hiên vội vàng nói, Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi, ta cũng không phải là cho các ngươi vô căn cứ sống lại, mà bây giờ là ta đã có sống lại biện pháp, cùng với cần chuẩn bị, nhưng thiếu số lớn tài liệu, ta thật sự hy vọng chính là các ngươi thiên cơ các giúp ta giải quyết những thứ này. Nghe được cái này, Kính Hâm mới xem như gật đầu một cái, nguyên lai like chỉ là tìm tài liệu a, vậy còn được. Có thể ngay sau đó nàng chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có biện pháp đem người sống lại?" Khởi tử hoàn sinh. Phải nói đối với người khác, Diệp Hiên khả năng sẽ còn cố kỵ muốn không cần nói rõ nhưng cái này kính hâm gần như có thể khẳng định nàng sẽ không mơ ước chính mình bảo vật nếu không thì ban đầu linh lung tháp cũng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nhường cho hắn dứt khoát diệp hiên cũng thì đơn giản nhất lại chính mình ngoài ý muốn lấy được hồn tháp về phần còn lại bao gồm phía sau nhận chủ hồn tháp một hệ liệt sự tình liền không có nói tới sau khi nghe xong gần đó là kính hâm bây giờ cũng không khỏi không đội phục một chút diệp hiên nàng xem quái gì nhìn diệp hiên bất đắc gì nói diệp hiên ngươi thật đúng là một yêu nghiệt liền hồn tháp loại bảo vật này đều được còn có thể thuận lợi nhận chủ thật là làm người ta hâm mộ vốn tưởng rằng diệp hiên lấy được ban đầu kia toạ tiểu tháp lung linh công nhận cũng đã phi thường lợi hại nhưng bây giờ liền trong truyền thuyết thần khí hồn tháp cũng đều ở diệp hiên trong tay quả thực khó có thể tưởng tượng diệp hiên tương lai thành tựu diệp hiên nhưng là thở dài nói bảo vật thì như thế nào ta còn không phải là một tiểu tiểu thánh giả kính hâm càng là không nói gì lấy ngươi tuổi tác tiểu tiểu thánh giả ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nàng không chuẩn bị với diệp hiên liền chuyện này tiếp tục thảo luận thuận miệng hỏi một câu đúng rồi ngươi muốn sống lại nhân ta có thể hỏi thăm là người nào sao nghe vậy Diệp Hiên trầm mặc chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài. Lời nói của nàng, ngươi nên nhớ là chúng ta cực thiên vực, cửu u thần tông tông chủ, dạ yên. Danh tự này xuất hiện, để cho kính hâm lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lại là nàng, trước nàng không còn rất tốt ấy ư? Thế nào đột nhiên liền? Diệp Hiên không có giải thích, chỉ nói một câu. Thế sự vô thường. Kính hâm cũng nhìn ra hắn không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng hít sâu một cái nói, được rồi, sự tình ta biết, lời như vậy, ngươi trước hết đem cần tài liệu danh sách cho ta, ta để cho người ta đưa trở về, lập tức bắt đầu cho ngươi tìm. Diệp Hiên gật đầu một cái, rất nhanh thì đem cần tài liệu toàn bộ ghi xuống, trong đó cần thiết số lượng nhiều, viết trên một tờ giấy dày đặc. Chờ kính hâm nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn phía trên tài liệu sau đó, kính hâm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Diệp Hiên, ngươi thật đúng là không khách khí, những tài liệu này, ở hiện nay toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng theo chúng ta thiên hướng cơ các loại này rộng lượng thế lực mới có thể giúp ngươi gom đi ra. Diệp Hiên nói, nếu không, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng thống khoái như vậy sao? Kính hâm cười một tiếng, cũng đúng. nàng ngay sau đó nói, cũng được. Ta đây liền tài liệu danh sách để cho người ta đưa trở về, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, ở trên đại lục làm cho đều những tài liệu này, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa do tại chúng ta thiên cơ các số lớn tiền bối bị thương, gần như cũng đang tu dưỡng, thiên cơ các thuộc về thời kỳ suy yếu, trong đó một ít chân quý nhất tài liệu, sợ rằng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể giúp ngươi bắt đầu tìm. Hơn nữa, còn có một xa cách cũng tỉ như, Thông Thiên đạo tinh, Vạn năm huyết liên hoa, Hóa sinh đan. Người sau chúng ta còn có thể thử tìm tài liệu, cũng tìm bậc thầy luyện đan luật chế, nhưng trước mặt hai loại có thể hay không lấy được, liền toàn bộ xem thiên ý rồi. Thông thiên đạo tinh, vạn năm huyết liên hoa, vô luận là bên nào, đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, gần đó là đối với bọn họ thiên cơ các cũng là đồng dạng. Diệp Hiên nói, những thứ này ta đều hiểu, cho nên chỉ hy vọng các ngươi hết sức liền có thể. Kính Hâm gật đầu một cái, "Ừ, chúng ta thiên cơ các, ở Tín Nghiệp phương diện này, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần là đáp ứng chuyện, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Nay trước, vì chứng minh thành ý, ta có thể thử trước giúp ngươi thử tìm tìm một cái, thông thiên đạo tinh." Nghe vậy, Diệp Hiên mừng rỡ, Ừ, vậy thì có nhiều phiền vái. Sau đó, kính hâm không biết từ nơi nào lấy ra phá cũ sách vở, Nàng biểu hiện trên mặt trở nên trịnh trọng lên, thần sắc nghiêm túc, đem trong cơ thể huyền khí rót vào sách vở bên trong, đồng thời vận chuyển tu luyện rồi thiên cơ chi thuật. Chỉ thấy kia bản sách vở bên trên kim quang đại phóng, giống như luân ngày mai, ở giữa không trung bốc lên. Ở một bên diệp hiên kinh ngạc nhìn giờ phút này kính hâm bóng người, từ kia bản sách vở bên trên, hắn cảm giác một cổ chí cao vô thượng khí tức ngưng tụ ở bên trong, mà kính hâm trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm, ôn nhu mềm mại tay nhỏ không ngừng bấm vấn quyết. Nàng cuối cùng từ từ nói, "Ta cầu vấn Thiên đạo, thông Thiên đạo tinh vị trí." Chỉ chốc lát sau, quyển tiêu hóa thành kim sắt sách vỡ ở đỉnh đầu của nàng không ngừng lật giấy, mà kính hâm cùng nó giữa, là liên tiếp nổi lên một cái kim tuyến. Mà từ kim sắt trong sách, cũng sinh ra một cái thẳng thông thiên ánh địa quang trụ, xuyên việt rồi nóc phòng, xông thẳng bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên biến sắc, trên bầu trời trời u ám. Thấy một màn như vậy, vô luận là Băng Tuyết Thần Tông nội đệ tử, cũng hoặc là bên ngoài mấy vị kia thần tiên cảnh cường giả, cũng đều bị kinh động. Bọn họ nhìn chùm tia sáng, cau mày, sắc mặt lo lắng. Tiểu thư lại phải thi triển cái loại này thủ đoạn, lúc này mới bao lâu liền lần thứ hai thi triển, sợ rằng thánh nữ trong điện sắc mặt của kính hâm như tờ giấy, vô cùng trắng bệnh, khoe miệng cũng ở liên tục không ngừng phun đầy máu tươi. Diệp Hiên ngạc nhiên nói, kính hâm, ngươi chuyện này. Kính hâm không nói gì, chỉ là cắn răng gượng chống đến, vẫn tiếp tục thúc giục Thiên Cơ chi thuật. Cuối cùng, nghiêm ngặt quát một tiếng, Thiên Cơ, hiện, nàng chợt vung tay lên, nhất thời trong thiên địa sấm chớp, phảng phất trời cao bị người khiêu khích, đang nổi giận, mà đúng lúc này thánh nữ trong điện trước người kính hâm. Nổi lên hai chữ cổ vực trước 193 không có tư cách gần như cũng ngay lúc đó kính hâm sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc một lần trong miệng càng là phun mạnh ra búng máu tươi lớn thân thể lảo đảo muốn ngã đã là muốn ngã xuống Diệp Hiên thấy vậy trong lòng cả kinh liền vội vàng tiến lên tiếp lấy nàng người không sao chớ. ai có thể nghĩ tới người này cũng chỉ là dự đoán một vật chỗ liền có kịch liệt như vậy cắn trả cũng may còn chưa tới tình huống xấu nhất kính hâm ít nhất ý thức còn duy trì thanh tỉnh ta không sao chính là tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi một chút là được kính hâm theo tay gạt đi kheo miệng vết máu, đối diệp hiên cười nhạt nói. nhưng diệp hiên thấy thế nào nàng cũng không giống là tùy tiện nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục, hay là đem bên ngoài hộ vệ kia vào. mấy vị kia thần tiên cảnh cường giả thấy kính hâm dáng vẻ tất cả dần mình, ngay sau đó đã có người bắt đầu vì kính hâm tiến hành chữa trị. trong lúc người cường giả kia một mực ở vì kính hâm chuyển vận đến tinh thuần huyền khí, qua một hồi lâu kính hâm mới xem như miễn cưỡng có thể đứng lên lần nữa rồi, chỉ là trạng thái còn là phi thường suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. một vị trong đó thần tiên cảnh cường giả thấy nàng cái bộ dáng này, bất đắc dĩ nói tiểu thư lấy ngài tình trạng cơ thể sau này cũng không cần tùy tiện phát động thần điện nếu không đối với ngài thân thể gánh vác quá mức nghiêm trọng liền chỉ một lần này như không phải kịp thời kết thúc ngài chỉ sợ cũng thần điện tuy nói tác dụng tương đương lợi hại nhưng đối với người sử dụng cắn trả đồng dạng là cực kỳ mánh liệt dưới bình thường tình huống kính hâm một tháng sử dụng một lần thần điện mới có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến chính mình nếu như một tháng hai lần liền sẽ phi thường suy yếu ba lần là sẽ bị thương nặng mà nếu như trong vòng một tháng thuốc dụng năm lần Sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng, bởi vì thiên cơ các tình huống đặc biệt này cũng đã là kính hâm lần thứ ba thúc rủ. Cứ việc kính hâm ở bề ngoài nhìn cũng chỉ là có chút tương tự với nghèo huyết hư yếu, có thể nghiêm trọng hơn, hay lại là nội thương. Kính hâm nhưng là không có để ý, đối với hắn cười một tiếng nói, không việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Thúy Chi, Diệp Hiên đã đáp ứng, ta tự nhiên cũng phải bày tỏ một chút. Nghe đến đó, người cường giả kêu biểu hiện trên mặt mới xem như khá hơn một chút. Thì ra là như vậy, hắn tầm mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, ngay sau đó cười nói, Diệp công tử. Ngài có thể đáp ứng, thật sự là làm cho bọn ta khâm phục. Cứ việc thực lực mạnh mẽ hơn Diệp Hiên rồi không biết được bao nhiêu, nhưng đối với thái độ của Diệp Hiên, hắn hay lại là tương đối khá. Dù sao, đây chính là Tử Kiếp. Nếu như Diệp Hiên lựa chọn ở lại kính hâm bên người, cùng với nàng cùng đối mặt Tử Kiếp, tự thân cũng sắp vô cùng nguy hiểm. Diệp Hiên đảo còn không biết rõ những thứ này, còn chỉ coi là tiền bối tân bước, cũng không để ở trong lòng. Sau đó Diệp Hiên rời đi trước Thánh Nữ Điện, để cho kính hâm trước ở chỗ này tiến hành nghỉ ngơi, mà hắn là tìm được băng linh. Tìm hắn nguyên nhân rất đơn giản, vì Thông Thiên Đạo Tinh sự tình. Thông tiên đạo tinh khả năng ngay tại hoang hải bên trong, hắn phải nhất định đi một chuyến, chỉ cần có thể được thông tiên đạo tinh, sống lại dạ yên sự tình, liền có thể nói là hoàn thành một phần ba. Tìm tới băng linh, khai báo một phen chuyện đã xảy ra, bao gồm dạ yên tình huống, băng linh im lặng đã lâu. Cuối cùng, vẫn gật đầu, đáp ứng diệp hiên lời muốn nói sự tình. Cũng được, ngươi đi đi, bất quá ngàn vạn phải chú ý an toàn. Hoang hải chỗ đó lại bất đồng với còn lại, hàng năm ở nơi nào biến mất thiên tài đến không hết, gần đó là càng nhân vật mạnh mẽ, đến nơi đó cũng phải cẩn thận ứng đối, chớ đừng nói chi là ngươi đại. Tuy nói không có tự mình đi quá hoang hải, nhưng Băng Linh đối với cái này địa phương đại danh vẫn có nghe thấy. Có sao nói vậy, nếu như có thể mà nói, hắn là đánh trong đáy lòng không nghĩ Diệp Hiên đi cái loại địa phương đó, chỉ là hắn cũng biết rõ, lấy Diệp Hiên tình huống, gần đó là hắn không để cho đối phương đi, cũng không làm nên chuyện gì. Dứt khoát không bằng theo Diệp Hiên đi đi, đổi một phương diện suy nghĩ một chút, chuyện này đối với với Diệp Hiên mà nói, không đến không phải một lần lịch luyện cơ hội. Đa Tạ tông chủ. Diệp Hiên từ trong thâm tâm cảm kích nói, mặc dù tự mình thân là Băng Tuyết Thần Tông thần tử, Nhưng lại căn bản không có đợi ở Băng Tuyết Thần Tông bên trong mấy lần, thực ra cũng có chút không nói được. Dưới tình huống này, Băng Linh còn có thể thông cảm hắn, tương đương làm người ta cảm kích. Ngay sau đó, Diệp Hiên nghĩ đến chuyện này, liền bận rộn hỏi: "Tông chủ, bây giờ Thanh Tuyết thế nào? Trên người khí lạnh cắn trả khôi phục nhiều chút không có." Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc đi cũng không có lưu quá nhiều huyết dịch, bây giờ cũng nên tiêu hao không sai biệt lắm đi. Nhắc tới Băng Thanh Tuyết, Băng Linh trên mặt nhất thời dương tràn ra nụ cười giỡn giỡn, hướng về phía Diệp Hiên nói: "Thanh Tuyết sự tình ngươi liền không cần lo lắng, kia nha đầu" ở đoạn thời gian trước bị một vị dạo chơi cường giả thật sự thu làm đồ đệ, bây giờ đã theo sư phụ đi. Nghe vậy, Diệp Hiên có vài phần kinh ngạc. Hả, vị cường giả thu làm đồ đệ? Không biết tiền bối có thể biết rõ vị cường giả kia tục danh. Dù sao, trên đại lục cường giả nhiều như vậy, vạn nhất phải bị một cái không có hảo ý cường giả thu làm đồ đệ, hậu quả coi như không tốt lắm. Đối với lần này Băng Linh khẽ cười nói. Nghĩ đến vị tiền bối kia tục danh nguyên nên cũng từng nghe nói, nàng chính là thanh long vực đệ nhất cường giả, Sở Nguyệt. Đừng nói, danh tự này Diệp Hiên thật đúng là nghe nói qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Long vực bản thân liền khoảng cách Cực Thiên vực cũng không tính xa, nhưng tự thân thực lực tổng hợp cho dù siêu Cực Thiên vực. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là, Thanh Long vực người mạnh nhất lại là một vị nữ tử. Cùng Mạc Hàn Tuyết ở Cực Thiên vực địa vị bất đồng, đối phương, đó là trên mặt nổi bảo bọc Thanh Long vực cường giả. Quan trọng hơn là, đối phương cũng là lấy kiếm đạo làm chủ, điểm này với Mạc Hàn Tuyết cũng có chút tương tự. Nhưng nếu thật là bị nàng thu làm đồ đệ, đối với Băng Thanh Tuyết mà nói, đúng là một món hiếm có chưa tốt. Xem ra, Thanh Tuyết cơ duyên đến. Băng Linh nhưng là cười thần bí, "Tiểu tử Ngươi muốn thật nói cơ duyên đến thanh tuyết cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính phải nói lấy được đại cơ duyên, còn phải số âm hy kia nha đầu. Nghe được cái tên này, Diệp Hiên sững sốt một chút. Âm hy, nàng thế nào? Băng Linh cười nói, kia tiểu nha đầu, từ ngươi đi không lâu sau, liền tiến vào đến một loại kỳ quái trạng thái. Sau đó, vị kia sầm nguyệt tiền bối thấy, suy đoán âm hy khả năng sư bởi vì vô tự thiên thương nguyên nhân ở cùng thiên đạo dung hợp. Một khi nếu là thành công, nàng là có thể một bước lên trời. Nghe được cái này, Diệp Hiên ngược lại hít một hơi lạnh, dung hợp thiên đạo cứ việc không quá hiểu cụ thể ý tứ nhưng có thể dính vào thiên đạo dung hợp cũng đã thật lợi hại rồi đột nhiên diệp hiên nghĩ đến cái chuyện lạ tình ai đúng rồi nhắc tới âm hy thiên phú mạnh như vậy vị kia sầm nguyện tiền bối tại sao không có thu nàng làm nội đệ liên quan tới điểm này băng linh trả lời để cho diệp hiên ngẩn người một chút chỉ thấy sắc mặt của băng linh cổ quay nói lúc ấy ta cũng là hỏi như vậy tiền bối có thể sầm nguyện tiền bối lại nói chỉ bằng bây giờ nàng thực lực còn chưa có tư cách làm âm hy sư phụ cũng không có tư cách truyền thụ âm hy phương pháp tu luyện đó là vì vậy nàng cũng không có nhận lấy âm hy biết được nguyên nhân diệp hiên cũng là có chút điểm kinh ngạc thanh long vực đệ nhất cường giả thực lực ít nhất ở thần tiên cảnh thậm chí còn trở lên đi vẫn còn không tư cách truyền thụ âm hy phương pháp tu luyện vậy phải tại sao nhóm cường giả mới được thiên địa chi cảnh chân thần chương 194, hoang hải cửa vào diệp hiên hít sâu một cái gật đầu nói ừ sự tình ta cũng biết xem ra âm hy tương lai thành tựu sẽ vượt quá tưởng tượng thực ra cũng không cần hắn nói luân linh thánh thể bản thân liền là trong truyền thuyết thể chất vô cùng lì tiên như thế Âm Hi cùng thanh Tuyết không có chuyện gì, ta cũng yên lòng. Diệp Hiên nhìn Tông chủ Băng Linh, cười nhạt nói, "Tông chủ đại nhân, chờ ta lần này hoang hải trở về, tất nhiên giúp Băng Tuyết thần tông, phát huy." Đối Băng Tuyết thần tông, hắn thiếu nợ không ít, chung quy phải nghĩ biện pháp trả lại một ít. Nghe vậy, Băng Linh cười một tiếng nói, "Ừ, vậy thì mong đợi ngươi trở về, ngàn vạn lần chớ để cho lão phu cho ngươi rơi nước mắt." Diệp Hiên cười một tiếng, "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Từ Băng Linh bên này rời đi, Diệp Hiên trở lại chính mình thần tử trong điện. Tinh thần tiến vào hồn thác bên trong, Diệp Hiên nhìn Dạ Yên linh hồn lộ ra vẻ mỉm cười. Dạ yên, ta cũng nhanh, cũng nhanh có thể cứu chữa ngươi cơ hội. Lần này ta nhất định làm được đáp ứng ngươi chuyện, ta thể. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn hồn tháp nội bộ không gian, trong lòng cũng không khỏi có loại không khỏi thương cảm. Giờ phút này, hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian trước, nhận chủ hồn tháp lúc chuyện phát sinh. Lúc trước tại hắn tiến vào một tầng cuối cùng sau đó, tiếp thu được sư phụ để lại cho tin tức của hắn. Thông qua kia một đoạn tin tức, hắn hiểu đến sư phụ một bộ phận sự tình. Sư phụ tên là Thiên Hạo, trừ lần đó ra, còn có một cái nổi tiếng bên ngoài, uy chấn tứ hải danh sưng cựu trời đánh thần thực lực mạnh gần đó là ở vạn năm trước chân thần trong cường giả cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại về phân bỏ mình nguyên do theo hắn nói là vì thiên hạ thương sinh đại lục mà hắn tương lai cần thừa kế số mệnh có lẽ cũng là cùng này có liên quan dĩ nhiên lựa chọn có hay không thừa kế đó chính là hắn chuyện sư phụ chỉ là nói cho hắn biết chờ đến hắn đạt tới thần đạo cảnh sau có thể đi trước vi hoàng tiên thành tìm một vị hắn đã từng lão hiu đến lúc đó diệp hiên liền có thể thừa kế đến hắn lưu hạ chư đa bảo vật công pháp sở dĩ không có phát hiện ở liền cho diệp hiên ở mức độ rất lớn, là bởi vì Diệp Hiên vì vậy mà chọc phải rắc rối. Có câu nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, vô luận là cựu trời đánh quyết, cũng hoặc là những bảo vật khác, đặt ở hiện tại cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Gần đó là đối thiên địa chi cảnh cường giả, cũng là như thế. Nhược Diệp Hiên thực lực quá yếu, lại người mang như vậy đa bảo vật, kết quả chỉ sẽ vô cùng thê thảm. Đối với lần này, Diệp Hiên cũng tỏ ra là đã hiểu, bây giờ hắn trên người hai món thần khí, sẽ để cho hắn có chút lo âu, chớ nói chi là nhiều hơn nữa tôi mệt mỏi rồi. Diệp Hiên chỉ là to mò. Sư phụ rốt cuộc là tại sao mà vẫn lạc? dù sao, có thể để cho một vị chân thần cứng giả, hay lại là người mang hồn tháp loại này thần khí dưới tình huống, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Nhưng kia cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể cân nhắc chuyện, bây giờ, hắn yêu cầu toàn tâm đem tinh lực, vùi đầu vào sống lại trên người dạ yên.